Khang Hy lại lần nữa mang theo liên can người chờ tiến vào chiếm giữ sướng Xuân Viên, thời gian đã tiến vào tháng 5. Thứ Cát Sĩ đã tuyển định, phía trước sở đề tương lai đại tướng quân niên canh liêu cũng ở trong đó, vừa lúc, hắn còn đem động phòng tiểu đăng khoa. Bất quá hiện tại, nhân có đại phúc tấn tăng sự, hắn cái này hỉ sự tạm bị lạnh xuống dưới. Con Hảo, đã buông tha tiểu định, chỉ chờ lại quá chút thời điểm, chọn cái ngày tốt, thành này chuyện tốt. Hoàng đế ở địa phương, đó chính là triều đình. Đại học sĩ các bộ đại thần chờ hồi sự, ngoại quan vào kinh tân kiến, đều ở chỗ này tiến hành. sướng xuân viên cùng tử cấm thành bất động, lấy chính là mát lạnh tiêu khiển ngày hè. 10 năm sau cây rừng hoa cỏ xanh đúng tươi tốt, tương đối thích hợp hẹn hò. nhã nhĩ giang a gần nhất vội đến rối tinh rối mù. công trình trị thủy thượng sự tỉnh, bởi vì đại á ca có việc, liền dừng ở bọn họ mấy cái phó thủ trên đầu. này trong đó hắn không phải nhiều tuổi nhất, lại là thân phận tối cao, thân vương thế tử vị so quân vương, hắn vẫn là thiết mũ thân vương thế tử. Tuy nói như thế, nhưng hi quận vương nhạc hy tuổi so với hắn đại, tư lịch so với hắn lão, bối phận cũng so với hắn cao, người này là an thân vương nhạc nhạc một cái khác như tử. Có như vậy cấp giới, tưởng, bóp chết hắn, tâm đều có. Lão an thân vương phủ người, liền không một cái là đèn cạn dầu. Nhã nhĩ giang hoa cũng là có ngạo khí, đặc biệt là phụ thân hắn giản thân vương nhã bố hiện giờ thân thể không tốt lắm, giản thân vương phủ hắn đã là trụ cột tồn tại. Hiện tại là vớt chiến tích, hôn tư lịch. Sử về sao giản vương phủ không bị người coi khinh thời điểm. Càng đến cắn răng trống. Hắn lại cùng giận thì cùng tồn tại tương lang kỷ, về tình về lý, còn phải đi phung viếng. Phúng viếng qua, còn nhớ rõ hắn cùng giận thì như cũ là kẻ thù, hắn còn cùng thái tử mưu đổ bí mật đi chơi kháng khít. Có chút tiến chiến đâu, lại muốn lại đây cùng giận nhưng nói một câu. Từ khi trực vương phúc tấn qua đời, trực vương phủ liền cùng cái cái sàng dường như, mọi nơi đều là mắt nhi. Nhã nhĩ Giang A không chút khách khí mà phê bình hiện tại trực vương phủ trăm ngàn chỗ hở. Vừa mới chết đương ra chủ mẫu, loạn chút cũng là ứng có chi nghĩa. Nhã nhĩ Giang A cười lạnh, lúc này nhưng không giống nhau. Hắn kia hậu viện nhi nữ nhân, liền không cái được việc. Đại cách cách nhưng thật ra có chút kiến thức, đáng tiếc còn nhỏ, lại tuổi trẻ mặt nộn. Thiểu cô nương ra ra, không cái kia tự tin quản đến đằng trước đi. Dẫn nhưng cảm thấy hứng thú mà nhún mày, nói như vậy, ngươi là có điều thu hoạch. Đó là nhã nhĩ giang A không khiêm tốn mà thừa nhận, vì nào, hiện giờ cả ngày cùng tăng đồ ngâm mình ở cùng nhau, chính mình trong phủ sự tình nhưng thật ra thiếu quản, bên trong giao cho khuê nữ cùng thái giám, bên ngoài liền giao cho trường sử, Minh Châu còn có chút đảo tam bất chứ lưỡng tiểu nhân. Trực vương Phúc Tấn ở khi, còn sẽ hỏi một câu, trong thư phòng làm việc đều có ai. Hiện giờ lắc đầu, kia hoàn toàn chính là quan trưởng Tấn trước hình thức. Quản sự xem, để bản hai đối ta có lợi, vậy để bà hai. Đại Phúc Tấn sẽ tưởng. Người này là nơi nào người, đối ta trượng phu trung bất trung tâm, đối ta cùng ta nhi tử có hay không bất mãn. Đây là chênh lệnh. Dẫn nhưng hiểu ý, trong nhà không cái có thể làm nữ nhân chính là không được. Ai nói không phải đâu. Nhã nhĩ giang A tán đồng, không khỏi nhớ tới nhà mình lao bà vẫn là rất có thể làm. Dẫn nhưng nói xong cũng cảm thấy chính mình vận khí không xấu, ý thức được chính mình vô tình chỉ mà gợi lên khỏe môi tươi cười đáng khinh, vội vàng nghiêm túc biểu tình, dặn dò nhã nhĩ giang A hắn đã cả ngày không về nhà, ngươi này mấy cái đinh, chỉ sợ trước mắt tác dụng không lớn, rồi lại không thể động tác quá lớn, lộng đi vào người nhiều, phản làm này sinh nghi liền không hảo. chẳng lẽ ta thật đúng là đem trực vương phủ trở thành cái sàng? khắp nơi mắt nhi chờ cắm, cũng liền như vậy mấy cái, nhưng vị trí là thật được việc nhã nhị giang á cũng là trong lòng hiểu rõ, bất quá bọn họ chuyển tới tin tức xem, lao bát môi đến lao đại nơi đó, ngôn ngữ gian có chút quái nói như thế nào? rất quái Ta chỉ nói lao bát người không xấu, đại ai đều hòa khí, danh tiếng lại hảo, cấp người sợ khó. Làm khó hắn cùng lao đại người như vậy ở chung ngân ấy năm còn cung cung kính kính ngăn không được khen giận tự vài câu. Nhã nhị rằng ai như mày, không nói gạt người, ta vẫn luôn nói lao bát là người tốt, nhưng hôm nay xem ra, hắn cũng không phải cái ngốc tử. Giận nhưng nghe nhã nhị rằng a khen lao bát này rất nhiều, trong lòng lực có không khỏe, cũng không ra tiếng ngăn trở. Hắn đến thu thập tình báo, nghe được cuối cùng quyết đoán đặt câu hỏi. Ngươi cứ việc nói thẳng hắn làm sao vậy bãi? Không một câu thật. Nhã nhĩ giang A dứt khoát mà trả lời, nghe đều như là thổ lộ, một câu chắc chắn đều không có. Bất mãn ngài nói, ta nguyên là không thèm để ý này đó, sau nhân cùng thái tử tương giao, chính mình cũng lược làm chút sự tình. Thật muốn làm cái gì, tựa như chúng ta mới vừa rồi như vậy, ta sẽ hồi nói, sự tình làm được như thế nào, lộng người nào, nghe được nói cái gì. Hai người đỉnh đầu, hiện tại bên Hồ Ngụy làm câu cá non cói còn không ở dưới bóng cây, đề phòng thụ sau có người. Ngồi đến lâu rồi, đứng dậy hoạt động một chút gân cốt, nhã nhị giang A còn thuận thế mọi nơi đánh giá một chút, lại lần nữa xác nhận. Dạo qua một vòng cổ, giận nhưng cũng đứng dậy, đem cần câu đặt ở một bên, nghe nhã nhị giang A tiếp theo nói, lao bát nơi này, chỉ lo nói, thỉnh đại ca yên tâm, ta cùng an vương nơi đó hết thể đều hảo lại không khác. Nhất ngốc chính là lao đại, hán. Cũng thật đương hết thể đều hảo. Tương đối lên. Trước mắt cái này sẽ truy vấn chi tiết thái tử, nhưng thật ra tương đối đáng tin cậy một chút. Kỳ thật nhân ra giận thì không phải không có kế hoạch, đại phương hướng là đã sớm định rồi. Một, cho chính mình thêm phân, nhị, cấp thái tử giảm phân. Chờ hai dạng làm được trình độ nhất định, bắt đầu làm khó dễ, trước nhu cầu phế đi thái tử, lại vì chính mình nhu cầu thái tử chi vị. Bất quá hiện giờ đang ở tăng kỳ, giận thì còn không có tâm đàm luận cái này. Lúc trước có tâm tình đàm luận thời điểm. Nhã nhị giang á người còn không có trà trộn vào trung tâm mảnh đất. Dẫn nhưng đại khái có thể đoán được ra tới giận thì ý tưởng, còn không phải là tưởng thượng vị sao. Tưởng hôn đi lên. Người trước cho ta nhiều sinh hai cháu trai được chưa? Cười lạnh một tiếng, hắn vẫn là nhiều niệm niệm kinh văn, đi đi lệ khí bãi. Nói được nhã nhị giang A cũng là cười. Dẫn thì rốt cuộc có hay không nhiều niệm kinh văn, bởi vì nhã nhị giang A cái kia trà trộn vào thư phòng nhãn tuyến tư lịch còn thiện, trước mắt còn không có đạt tới tâm phúc cấp bậc. Nói, hôn tới rồi tâm phúc một bậc còn vui hay không lại đương nhãn tuyến chính là hai nói, hôn không đến đi theo ra cửa mỹ kém, trực quận vương tùy tùng, không thể thiếu có người tắc bao lì xì, nhã nhị giang á là không biết. Nhưng là, đại A ca thường cùng tăng đồ ở chung lại nghe lạt ma giảng kinh, chuyện này một chuyển tới Khang Hy lốt thai, lập tức liền thắng được lao ra tử hào cảm. Ở Khang Hy xem ra, sẽ niệm kinh tin Phật người, tâm cảnh hẳn là ngày càng bình thản, lại hướng thâm nói, là theo đuổi cái vãng sinh á gì đó. Ở trong đời sống hiện thực liền sẽ thiếu sinh sự nhi. Đại A.K. vừa mới chết lão bà, lại thực đáng thương, khang hy đối đại A.K. đồng tình thương hại chi tâm trướng lên. Ban y để, thưởng công quả, cùng trực vương con cái tăng thêm cung phụ. Một cái một cái thi thố xuống dưới, liền giận nhưng đều phải sinh ra ảo giác. Người, khẩn trương thời điểm liền cần phải có cái thư giải con đường, nếu điều kiện cho phép, đi đánh cá nhân A, véo cái ra A, ca cái ca A. Phát tiết xong rồi, cảm xúc hảo. Bình tĩnh lại là có thể xử lý sự vụ. Dĩ vãng giận nhưng phát tiết con đường tương đối chứ danh một cái chính là đánh người, quả ngươi là ai, gặp gỡ ra tâm tình không hảo tính ngươi xui xẻo. Đánh chết người đến không hết. Hiện tại hắn ý thức được như vậy không tốt, đến khắc chế. Đổi thanh ở lão bà trong phòng lén lút xoay quanh nhi, không thể kêu người ngoài thấy, bằng không còn không chừng nói cái gì đâu. Thái tử không ổn trọng, thái tử sốt ruột, không biết ra chuyện gì nhi, thái tử. Chuyển xong rồi vòng nhi, cảm xúc hơi chút hảo một chút còn có thể cùng lao bà tâm sự, nghe nàng khuyên khuyên. nói thật, mỗi lần nghe thuộc gia dùng cái loại này nguyên lai like là như thế này a. bất quá như vậy, ngươi liền bình thản làm ngự khí nói chuyện thời điểm. thái tử không phải không có thất bại cảm, số lần nhiều, thuộc gia liền vuốt môn đạo. bất quá, từ khi trước hồi nguyên lai like là như thế này, ngươi kém cái gì cấp đâu. hắn đào hà, ngươi liền giúp hắn nhịn. lời vừa ra khỏi miệng, phát hiện giận nhưng trên mặt chết lặng biểu tình, thuộc gia liền ý thức được chính mình thái độ tựa hồ quá bình tĩnh. Hôm nay, nàng sửa lại phương thức, làm sao vậy? Giận nhưng không banh trụ, hạn A Mã lại thưởng hắn. Chẳng những thưởng, còn các loại ăn ủi. Thục gia kinh ngạc nói, lại. Này luôn có tam, bốn trở về bãi. Giận nhưng khoa tay muối chân cái thủ thế, hai cái tam, bốn hồi, thứ sáu chai anh. Bên ngoài điên truyền đâu? Ta hôm nay còn ở đạm ninh cư lại gặp được hắn bị hạn A Mã để lại một lưu. Hắn còn làm nũng. Hắn còn bán manh. Nhân ra bán rẻ tiếng cười hắn bán khóc. Thục gia như mày, Khang Hy đối nhi tử kỳ thật rất cảm tính, chịu đựng độ cực cao, hắn mới vừa phùng đại tăng, hắn A Mã nhiều an ủi vỗ hai câu cũng là ứng có chi nghĩa đi. Ừ. Người trên mặt tiêu Hoàng Đồng cấp cảo lưỡng đạo dấu vết, hắn A Mã không phải cũng hỏi vài lần. Nói đến cái này, thục gia liền buồn bực, trên phố thiếu chút nữa chuyển ra tới thái tử ra giản nho đột như vậy nghe đồn. Nàng còn không có dưỡng miêu, không thể làm giận nhưng ôm đi che một chút, thật là hắn. Nhìn đến thục gia buồn bực mặt Giận nhưng tâm tình hảo không ít, chỉ vào má thượng, nhìn đã tiêu. Ai không biết ngươi đau ta? Định sẽ không tưởng ngươi làm. Dựa! Lại nói ta cũng thật cả a Giận nhưng cười đến rào hoạt, hai tử khi còn nhỏ, ngươi mới không lưu móng tay đâu, từ ngươi đến rụt khánh cung ngày hôm sau ta sẽ biết. lão đại đắc ý trong chốc lát lại như thế nào? Có cái hiền huệ hiểu chuyện lão bà chỗ tốt hắn là không chiếm được. Ta một nhà hòa thuận vui vẻ, trên dưới một lòng, chẳng lẽ còn sẽ bởi vì này một chuyện? Làm ngươi phiên thân đi. Thục ra năm ngón tay thành trảo, túi đầu vừa thấy, thật đúng là kêu hắn nói. Dầu dĩ nói, như thế nào ta không thoải mái, ngươi khen ngược. Hợp lại này không thoải mái đến ta nơi này tới. Giận nhưng cười mà không nói. Thục ra có chút nhục chí mà nói, thập tam đệ tăng mẫu, hắn A Mã còn hành động đem hắn mang lên đâu, hắn lại có thể như thế nào. Về vài ngữ khí, tuy rằng nói chuyện nội dung bản chất cùng trước kêu bình tĩnh không có gì hai dạng, bởi vì ngữ khí bất đồng dận nhưng hôm nay nhưng thật ra có thể tiếp nhận rồi Nói cũng là Hắn ở bên ngoài bức tử mạng người chuyện này Còn không có nháo đến ngự tiền đâu Ta cấp để ép Cười đến cực kỳ âm hiểm Người nói mua bán là như vậy hảo làm Kiếm tiền sinh ý đều có chủ nhân Hắn muốn nhúng tay, đành phải cường đoạn Bị đoạt sinh kế người đáng thương nha Cư nhiên không có mượn đề tài Yên tâm, ta mới sẽ không ở ngay lúc này Bỏ đá xuống giếng, quá bị rồi Ta kêu phía dưới người không cần nháo ta còn sẽ cho hắn cầu tình. Bất quá lại đau lòng đại ca, cũng không thể lừa gạt ta Mã. Hồ sơ vụ án ta nhưng thật ra tồn xuống dưới, quá hai ngày lại từ từ nói cho hẳn A Mã. Người thật sự đen. Mau hồi tưởng một chút, ta không đắc tội quá thứ này đi. Thục gia thực kinh tủng mà phiên giản trong chi nhớ. Miêu phát tiếng Trung. Cố định tư duy hại chết người. Khang Hy thói quen, lục bộ thượng thư, thị lang như vậy vị trí, hắn là thích thường xuyên tính mà biến động một chút. Còn tôm văn học sĩ ẹ Senju Saudi, lục bộ thượng thư phân mạng Hán, đây là 12 người, các có tả hữu thị lang, tả hữu thị lang còn phân mạng Hán, hơn nữa 24, miễn bản còn có cấp bậc tương đồng hoặc là gần đô sát viện, lý phiên viện trở chỗ. Cho dù không bay lên giảm xuống, trên tay hiện có người đều đủ hắn hàng năm thay đổi người, đổi đến bọn họ chết. Nếu ngươi nghe được mô mô từ hộ bộ hữu thị lang chuyển thành binh bộ tả thị lang, nhất định không cần kinh ngạc, này chỉ là người bình thường biến cố động chỉ là lần này trở nên có điểm kỳ lạ. đặc mặt đức từ công bộ hưu thị lang chuyển thành lại bộ hưu thị lang. hắn chiêm sự phủ nhận quá trước, hiện còn kiêm trước đâu. không phải do giận nhưng không cân nhắc một chút. đáng tiếc, đặc mặt đức nghiêm khắc nói đến là nguyện trung thành với hoàng đế, cấp hoàng thái tử cửa sau khai đến không phải rất lớn. bằng không, nhưng thật ra có thể ám chỉ một chút, đem trực quận vương nơi đó trung tầng lực lượng cấp đánh cái không đạt tiêu chuẩn cái gì. như vậy có thể hay không quá rõ ràng. giận nhưng mặc niệm 3 tiếng ta là cái có thủ tục tình đồng bào yêu thích người, sau đó đánh mất tức cái này ý niệm, quyết đoán mà suy hắn đại ca hát trạng vợ đi tìm khang hy. cáo trạng là môn kỹ thuật sống, có một số việc thích hợp quang minh chính đại mà cáo, có một số việc muốn sau lưng lấy tới nói mới có hiệu quả, có chút vấn đề thích hợp phán quan sinh khí thời điểm lấy phát cáo thượng tới dù có chút vấn đề liền thích hợp phán quan hứng cao hứng thời điểm lấy tới phá hư không khí. căn cứ bị cáo tình huống bất đồng, cũng muốn phân chia cáo trạng lời kịch cùng thời gian. Đối với đại A-ca này một trạng muốn như thế nào cáo, dẫn nhưng cũng là bóp điểm nhi tính hảo. Cao đến sớm, đại phúc tấn vừa mới chết, Khang Hy xem hắn quá đáng thương, nói không chừng liền buông tha. Cao đến đã muộn, Khang Hy từ đừng con đường biết được, chưa chắc liền có chính mình tự mình hạ mắt dược hiệu quả. Loại chuyện này còn không thích hợp bỏ đá xuống giếng, hắn xui xẻo thời điểm sang một chân, dễ dàng làm người nhận thấy được ý đồ. Trước mắt không nói, chờ giận thì phạm vào đại sai nhi lại nói, còn sẽ làm người hoài nghi. Ngươi sớm không nói vãn không nói, có phải hay không liền chờ này công phu? Hiện thời gian này vừa vẫn tốt, đại phúc tấn người chết như nền liền diệt, tăng sự một xong xuôi, có lại nhiều đau thương, đối đại A-ca lại nhiều đồng tình cũng nên đi qua. Cảm tình miễn tử hạng, xoa. Ly đại A-ca phạm tội lại không nhiều lâu, nói ra sẽ không khiến cho người khác hoài nghi ngươi ý đổ, đối bên ta sinh ra hậu hoàn hạng, xoa. Cáo trạng thời điểm ngữ khí thành khẩn một chút, lo lắng một chút, đem chính mình từ trả thù khả năng tinh trích ra tới lựa chọn. Câu. Dẫn nhưng hỏi tham hảo nhật tử, đánh giá đương trị ít nhất là sẽ không nói cho giận thì chân tướng người. Suy cái sách vở, phiêu vào đạm ninh cư. Đem đến giữa trưa, Khang Hy xử lý xong rồi sự tình, dùng qua đồ ăn sáng, còn không có phiên thẻ bài, đúng là phụ tử nói chuyện hảo thời gian. Như thế nào lại nhớ tới lại đây bồi chấm? Dẫn nhưng cười, biện Huệ Nhi phía sau lắc nhẹ, lại đây cùng han A Mã nói nói việc nhà. Khang Hy nguyên là phủng quyển sách tới xem, nghe hắn nói như vậy. Không khỏi có chút kinh ngạc, ngươi cũng sẽ nói việc nhà. Giận nhưng thầm kêu một tiếng hổ thẹn, biểu môi, nhi tử cũng có người nhà, như thế nào liền nói không được việc nhà. Khang Hy bông thư, thực cảm thấy hương thú mà chỉ chỉ trên giường đất, lại đây ngồi nói, ngươi có cái gì muốn nói? Ngũ công chúa gả thấp nhật tử đã định rồi 9 tháng đâu? Nô! Xem ngươi trong hồ lô bán cái gì dược? Ngũ công chúa phủ đệ, kiến tứ đệ bối lạc phủ bên cạnh nhi, bọn họ huynh muội đảo nhưng cho nhau chiếu ứng khẩu khí mang theo điểm Nhi hâm mộ. Khang Hy cười, ngươi đây là nghĩ ra đi xem. Giận nhưng cũng cười, có điểm ngượng ngùng, là có chút, lần trước, hoàng đán hắn ngạch nương đi bát đệ nơi đó, trở về nói rất là náo nhiệt, Nhi tử thật đúng là nghĩ ra đi xem các huynh đệ đâu. Ngươi có cái này tâm thực hảo, ngày nào đó rảnh rỗi, liền đi bãi. Ngũ công chúa nơi đó cũng thành. Nghe nói, ngoài cung đầu, còn hương khảo so muội phu đâu. Giận nhưng nói hương phấn lên. Khang Hy phun cười, Ngươi muội muội còn không có gà thấp đâu, ngươi liền bắt đầu nghĩ chọc gẹo muội phu. Hảo. Chuẩn. Giận nhưng thú cười, bắt lấy chính mình biện sao nhẹ nhàng ném, Hắn A mã cũng thật đau khuê nữ, ngàn trọn vạn tuyển con non rể, còn muốn lại làm nhi tử đi thi đậu một khảo. Này lại là chỗ nào cùng chỗ nào a? Khang Hy xuống đất đi dạo hai bước, nhi nữ chẳng lẽ không phải giống nhau đâu? Châm đối với ngươi chẳng lẽ lại không quan tâm? Ngươi tức phụ nhi, chấm cho ngươi chọn đến không tốt sao? Dẫn nhưng đem bím tóc nhẹ mà hướng sau lưng vùng, cũng xuống đất chẳng hảo, cũng không phải. Chỉ là, có cảm mà phát thôi, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, luôn là đau nhi nữ. Càng thêm không hiểu ra sao, đó là đương nhiên. Hãn A Mã cũng là giống nhau bãi. Khang Hy có điểm sinh khí, châm chẳng lẽ không phải một cái hảo phụ thân. Dẫn nhưng làm khó trạng gian nan mà từ vùng dịch rút ra tiểu hát trạng đôi tay phủng thượng. hán A Mã mới vừa nói quá, ngài cũng là đau nhi nữ hảo phụ thân. Nhìn lên chợp nhưng nhớ do mới vừa rồi lời nói, xem qua, nhưng không cho sinh khí. Khang Hy duỗi tay vừa kéo, liền đem tiểu hát trạng tiếp qua đi, đến trên giường đất ngồi định rồi, mới mở ra tới xem. Xem đến mày đều nhíu, nhìn về phía giận nhưng ánh mắt cũng sắc bén lên, đây là thật. Ngươi như thế nào biết được? Cáo trạng liền chưa bao giờ sợ ngươi không nói tiếp, thình thịch một quỳ, nhi tử có tội, trước trận nhi không dám nói cho ngài. Đại ca lúc ấy chính thương tâm thời điểm nhi, lại vì cái này đi hỏi hắn lời nói là nhi tử không phúc hậu, chính là bậc này sự khả đại khả tiểu vẫn là thỉnh han a mã phái viên điều tra rõ. Nếu là giả đâu, nhưng nhìn thẳng vào nghe cũng vì đại ca chính danh. Nếu là thật, sân sự tình còn không có nháo ra tới, còn hảo thu thập giải quyết tốt hậu quả. Khang Hy thầm nghĩ trong kinh vương phủ nhúng tay các hạng mua bán sự tình đã là hạng định luật. Nếu không thể làm mấy môn mua bán, một cái vương phủ là chống đỡ không xuống dưới. Đừng nhìn hiện là thịnh thế, giá gạo cũng không quý nhưng là xa xỉ tiêu phí trình độ đó là phi thường cao quang làm một lần sinh nhật hát tuồng phải mấy trăm lượng một hồi sinh nhật xuống dưới không cái mấy ngàn lượng liền không qua được lại coi trọng điểm nhi hiếm lạ đồ chơi quý giá kia tiêu phí liền không cái biên nhi các gia tuy có thôn trang nhưng là mọi người chu sở nông nghiệp phụ gia giá trị là thấp cho nên đối với các vị thân thích làm môn nhân nô tài đi khai cửa hàng khang hy là mở một con mắt nhắm một con mắt hiện con của hắn cũng nháo ra như vậy sự không khỏi hắn không bực Này muốn như thế nào giải quyết tốt hậu quả? Này lại là thật. Giận nhưng buồn đầu nói, khó mà nói. Nhi tử đảo tưởng là giả. Nga. Nhi tử nếu là phiền đại ca, nên chờ đến hắn lại nhiều nháo chút chuyện này, tiêu ngự xử thăm hắn. Chính là hiện hắn quái đáng thương. Han A Mã mới vừa nói, đối nhi nữ giống nhau đau. Cấp ngũ công chúa kiến phủ làm của hồi môn, là Han A Mã một mảnh từ phụ chi tâm. Hiện giờ đối đại ca, lại thương hại chút nhi bãi. Đừng đem chuyện này nháo đại lặng lẽ cha một chút, nhà mình sự nhà mình. Khang Hy chính khí đâu, hắn trong lòng, nhà mình nhi tử, không quan tâm cái nào, chính mình kén ca trọn canh cũng liền thôi, nhưng thả ra đi cần thiết là ngăn nắp thể diện. Người khác làm như vậy sự, Khang Hy đều có thể nhịn, chính mình nhi tử, cố tình không thể nhẫn, ái chi thâm, trách chi thiết, đại khái chính là Khang Hy tâm tình. Lại nghe giận nhưng dùng vừa rồi lời nói làm bộ tới cấp giận thì cầu tình, còn có chút lời mở đầu không đáp sau ngữ, lo gì hỗn loạn, khí cực phản cười. Các ngươi ca nhi hai, nhưng thật ra thần mà thượng. Làm khó ngươi này một hồi nói hiếu nói vượng. Giận nhưng nghiêm mặt nói, "Hồi Han A Mã, được không khác nói? Đại ca nhưng có bốn cái khuê nữ, một năm đại tựa một năm, đều phải bị gả cho, hiện giờ đại tẩu lại đi." Hắn đau chất nữ nhi nhóm, cùng Han A Mã đau bọn muội muội, cũng là giống nhau. "Nhi tử, cũng sẽ không cho người cầu tình tới, đừng nói là hắn nhỏ giọng nói thầm, là không quá có thể nói." Cùng với chờ Han A Mã từ người khác nơi đó đã biết, không bằng ác nhân tử ta tới làm. Lại thế nào, cũng là hoàng gia thể diện. Nôn ngữ gian đã chứng thực giận thì tội danh, còn trang thật sự vô tội, thực vì chỉnh thể hoàng thất danh dự suy xét, còn dốc hết sức khuyến khích Khang Hy đi ngầm hỏi. Khang Hy tuyệt đối nghe lọt được, muốn thu thập đại AK cùng băn khoăn đến mọi người mặt mũi chi gian dãy rua, thái tử biểu hiện đến phi thường đúng chỗ. Nói được còn nói có sách mách có chứng, có vẻ rất là có tình có nghĩa. Khang Hy yêu cầu suy xét một chút, làm giận nhưng đi về trước Suy nghĩ trong chốc lát, quyết định trước đem chuyện này biết rõ ràng lại nói, lẽ ra không nên à, giận thì phân phủ tiền hẳn là đủ hoa một trận nhi. Cha cha trực quận vương sổ sách nhi liền sẽ phát hiện, hắn tu cái miếu, dưỡng chút tăng đổ liền hoa mấy vạn lượng. Đã là một lần thâm hụt tiền mua bán, lại chết chút tiền vốn. Đại phúc tấn lâm trung trước, vì nữ nhi bị gả, xác thật mua vào không ít đồ vật. Khang hy bởi vì cái này tình huống, ngược lại tin giận nhưng theo như lời vì hoàng gia thể diện, mới quản này nhàn sự nhi. Hắn là bị buộc chặt, giận nhưng nói hai việc, một là Đại A-ca vì nữ nhi tích cốt của hồi môn, nhị mới là hắn cáo Đại A-ca trạng động cơ. Người trước thật, Hảo chứng minh, người sau hư, trong lòng vô pháp như xe em. Hiện người trước bị chứng minh rồi, người sau, cũng đã bị Khang Hy cam chịu vì chân thật. Trực quận vương phủ liền trong kinh, án phát địa điểm cũng trong kinh, điều tra nghe ngóng lên thực phương tiện. Có điểm phân lượng triều thần nếu biết, Hoàng đế có cái mật chiết, cùng các loại tâm phúc lấy mật chiết thông tín. Báo cáo kỳ kỳ quái quái sự tình, nếu hắn đã biết cái gì người cảm thấy hắn không nên biết sự tình, kia thực bình thường, có người mách lẻo. Đương Khang Hy đem tra một chút trực quận vương sở làm việc mệnh lệnh phát đi xuống lúc sau, nhận được mệnh lệnh người hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là trong lòng có chút phát run, kinh sư liền lớn như vậy địa giới nhi, có cái gì đại sự nhi, vẫn là sự tình quan đại thiên thuế, sao có thể không biết. Phía trước giả cơm vỡ điếc, đó là không nghĩ đương chim đầu đàn, bạch chọc một thân canh. Hiện lao ra tử lên tiếng, liền khổ chủ tên họ đều hiểu được, còn không biết hắn nắm cái gì chứng cứ, cũng không thể vì hội trực quận vương mà đem chính mình điền đi vào. Hạ quyết tâm, lại thấy phát xuống dưới không phải minh dụ, yên tâm lớn mật mà liền đi điều tra nghe ngóng một chút, sau đó viết thành lời nói mịt mở báo cáo. Không nói là trực quận vương bức tử mạng người, chỉ nói này cọc mua bán thực kiếm tiền, trực quận vương tiếp nhận này cọc kiếm tiền mua bán là có, nguyên chủ giao ra mua bán sau nghèo đã chết cũng là có. Dư lại, ngài đoán đi. Khang hy tái sinh khí, như cũng là cái bên vực người mình người. Khí qua, tính tính toán, giận thì trên tay mua bán cũng không tính thiếu, về sau sinh hoạt cũng có thể duy trì, nghĩ đến sẽ thu liễm một chút. Lúc này liền không điểm danh phê bình, đem giận thì sách lại đây nói chuyện mà thôi, ngươi hiện nhật tử quá đến đi xuống sao. Tạ hàn A Mã Dũ hỏi, nhi tử hiện giờ quá đến còn thành. Các ngươi đều phân phủ không lâu, tiền bạc phía trên sự tình sợ còn không biết như thế nào thu thập, nhưng có nạn đói thời điểm. Không có. Nhi tử cũng có ban viên sản nghiệp, hiện cũng sẽ xử lý, đủ xử. Con mất mấy gian cửa hàng, tuyệt đối đủ rồi. Dân thi cùng giận nhưng có cái tính tình nhưng thật ra rất giống, từ nhỏ cũng là phủng lớn lên, không thích tố khổ, bọn họ thích đương bá vương. Cái này tính tình lúc này hố hắn, thái độ bình thường hạ, đại gia khuyết trương tới rồi một cái độ lúc sau, cùng mặt khác thế lực đạt tới cái cân đối, sau đó liền các có chế hành, sẽ không lại nháo ra đại sự nhi. Khang Hi nghe xong giận thì trả lời nghĩ đến giận nhưng nói đại a ca mới vừa không có phúc tấn lại ép hỏi không phúc hậu liền nhẹ nhàng đem chuyện này bắc qua liền đương sự cũng chưa đề chỉ là làm phía dưới người chiếu cố một chút khổ chủ người nhà sinh hoạt mà thôi Giận thì cũng không biết phát sinh qua cái gì sự tình liền đi qua cứ như vậy hắn khả năng cảnh ra sao đây là khang hi đối với ngươi ấn tượng còn thịnh hành chờ ngươi có chuyện gì nhi hắn đều không cần ngươi nhọc lòng liền cho ngươi làm sự tình mạt bình ngươi còn không biết đối giận nhưng là như thế này Đối giận thì cũng là như thế này. Đối những người khác vẫn là như vậy. Vì chuyện này, Khang Hi còn hạ lệnh đem phân phủ đi ra ngoài chư hoàng tử kinh tế tình huống làm một cái tập hợp, phát hiện mặt Khắc Nhi tử trước mắt không có lao đại như vậy thiếu hụt nguy cơ lúc sau, mới yên tâm đi thu thập quốc gia đại sự đi. Bị hắn nhắc lại rút hồ Quảng Tổng đốc Quách Tú quả nhiên không có làm hắn thất vọng, thực liền liệt 8 điều từ bỏ tệ nạn lâu nay điều trở tới, đề cập cấm khổ hình, ống nổm tố tụng, thói xấu tạp phái từ từ, đều là thực hảo kiến nghị. Dẫn nhưng thấy Khang Hy thực liền chuẩn, trong lòng mừng rỡ, quách tú vị trí càng cao, Minh Châu bên kia nhi phải càng nhỏ tâm. Trên triều đình sự tình, thực ra là càng thêm không hiểu, cho dù giận nhưng nói cho nàng một chút tình báo, nàng cũng nhớ không rõ mọi người lý lịch, nhiều lắm biết mấy cái trọng điểm mà thôi. Từ phát hiện dẫn nhưng phúc hắc lúc sau, nàng vẫn luôn tưởng, hắn như vậy, hẳn là con bướng đi. Nhưng ta không có làm cái gì nha. Đến kỹ một chút, nàng thật đúng là không phát hiện chính mình xoay chuyển cái gì trọng đại lịch sử sự kiện Lại hoàng hốt, một chút tóm tắt cũng không biết, nếu là thật xảy ra chuyện gì, nàng liền cái đối sách đều không có. Đương nhiên, đối này đoạn lịch sử chi tiết không quen thuộc, là nàng trong lòng vĩnh viên đau. Đành phải buông ra cái gọi là cốt chuyện sớm biết rằng, đem trước mắt sự tình làm tốt. Vốt cục đá đem hạ quá, là kiện khảo nghiệm nhân sự nhi. Thở phao một hơi, đem đầu sợi cắt đoạn. Từ khi kết hôn, nàng liền không đứng đắn động thủ đã làm cái gì quần áo, hiện giờ bất quá là làm mấy thứ tối tiền. Tại mấy cái ngạch khăn linh tinh tiểu đồ vật nhi, đại việc may vá là phùng quá hai kiện tiểu hài tử quần áo cấp nhi tử xuyên. Trên tay cái này ngạch khăn là dự bị quá trận nhi chuẩn bị cho tốt cấp hoàng thái hậu, chờ một lắt còn muốn lại chính mình động thủ làm mấy sắc kim chỉ, đã đến giờ tháng 5 ạ, cấp hoàng thái hậu thọ lễ lại muốn chú bị. Tiếp theo là 15 tháng 8, còn muốn giám sát làm bánh trung thu. Vùng trong tay việc, thoải mái hỏi tú nữ, kia trương lịch thư đâu. Nói là lịch thư, kỳ thật là mấy trương bảng biểu cách gọi khác. Một năm mười hai tháng, mỗi tháng ba mươi ngày, làm cho giống buồn lịch ngày, kỳ thật là bản ghi nhớ. Còn tôm văn học sĩ ẹ sense thứ này trong cung sớm có này hình thức ban đầu, trong cung lệ cũ, tiên đế ngày dỗ chờ ngày tháng, bao gồm khang hy đều phải xuyên quần áo trắng, kỳ thật là nhan sắc trang trọng thiếu hoa văn quần áo. Vì nhắc nhở, chuyên môn chế một trương bảng biểu tới nhắc nhở hoàng đế. Dẫn nhưng nơi này cũng có một phần. Theo hoàng tộc dân cư càng ngày càng nhiều, chỉ bằng đầu góc nhớ là nhớ không được đầy đủ. Thục ra liền như cũ trong cung lệ cũ, làm như vậy một phần hàng ngày bản ghi nhớ. trừ bỏ ngày dấu ngoại, còn có các vị thân thích sinh nhật, ngày Tết lễ mừng một loại. Nếu này một năm có việc hạng phải nhớ, liền kia một tờ kẹp tờ giấy nhỏ. Tỷ như 12 tháng liền gấp một chương phi mẫu, nhị tần mâu sách phong sợi. Thục ra thói quen là buồn nguyệt kia một tờ sau khi xem xong trước tiên sau này phiên cái hai ba chàng, nhìn xem có cái gì muốn trước tiên chuẩn bị. Nay không, 7 tháng có giận hữu sinh nhật, lại muốn bị lễ. Thục ra phát hiện chính mình chủ yếu chức trách tổng cộng liền như vậy mấy thứ, thu lễ tặng lễ, sinh hài tử dưỡng hài tử, hống trượng phu, quảng cấp dưới. Vơ, mấy vấn đề này bản thân cũng không khó, tiền mặt cũng không sai biệt lắm đủ hoa, hài tử cũng có, trượng phu cũng đen. Khó là không cần gặp gỡ muốn người nửa bên mặt khóc nửa bên mặt cười yêu cầu cao độ, thục ra hồi sướng xuân viên cơ hồ là dùng trốn. Từ xướng xuân viên hồi cùng, nguyên nhân có nhị, một, đại phúc tấn tăng sự, nhị, giận nhưng sinh nhật Dẫn nhưng sinh nhật là nhà nàng chuyện này, còn hảo thuyết, xui xẻo liền xui xẻo này đại phúc tấn ta sự, trừ bỏ đi trực vương phủ, đương nhiên muốn đi một chuyến chung tùy cung. Huệ phi đã chết con dâu, tuyệt đối là kiện đủ rũ chuyện này, yêu cầu ăn ủi Ngươi đến sầu khổ mặt làm nàng nén bi thương, ngươi không được ăn mặc hoa lệ. Nàng khách trọ vệ thị lại có 6 tháng cuối năm sách phong hỷ sự, ngươi dám ăn mặc quần áo trắng mang bạch hoa đi nàng nơi đó chúc mừng sao. Tin tưởng đây là mọi người đều thực buồn một sự kiện. Con hảo hiện chạy ra tới, chờ lại trở về, tăng sự phai nhạt, thì sự là có thể lại lần nữa bị chúc mừng, lại lần nữa xác nhận muốn chuẩn bị các loại hạng mục công việc, thuộc gia cảm thấy nàng yêu cầu xuống tay xử lý một chút hậu viện vấn đề, đương nhiên hậu viện cái này từ nhi, sướng xuân viên kỳ thật là tiền viện nhi, từ giúp Khánh cung trở về, lý giáp thị liền lại nhọc lòng thượng, hoàng dương kia vốn là không tốt lắm tiểu thân thể, có lẽ là thật đại phúc tấn tăng lễ thượng bị cái gì va chạm, hắn lại bị bệnh, trinh được thuộc gia đồng ý nàng liền phao hoàng dương nơi đó muốn thuộc gia động cân não là lý gia thị nếu là lại cảm thụ không đến lý gia thị phát ra ho cùng án nghiệm nàng chính là thật chỉ độn tinh người chuyện này không có gì hảo thuyết lao công kiên quyết không thể làm cái gì thứ tự đến trước và sau cái gì vợ cả chất thất không quan tâm chiếm cái gì lý muốn kháng nghị tìm khang sư phó kháng nghị đi các nữ nhân có thể làm hoặc là xuất giá tiến đến chết hoặc là kết hôn sau đi tranh chỉ thế mà thôi hoàng dương hoàng tích đã sinh ra Thục ra không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể hảo hảo đái bọn họ. Nhưng là kế tiếp muốn lại không làm mà từ con vợ lẽ toát ra tới, đó chính là hố nhi tử cũng hố chính mình. Thục ra biết, chính mình đi một bước hiểm cờ, nhưng nàng cần thiết áp một áp Lý Giai Thị. Lý Giai Thị nơi này, cũng là tích cực thúc đẩy cân não. Dẫn nhưng hưng thú yêu thích là rộng khắp, lúc trước nàng cùng Lý giáp Thị chia đều thiên hạ thời điểm, chính là các có đặc điểm, tuy rằng đều là thuộc nữ hình, nhưng là Lý giáp giai thiên hướng hào phóng nàng chính là tiểu gia bích ngọc nhu nhược đáng thương bị bệnh một đoạn này nhược tử càng thêm chọc người đau lòng lý giai thị bừng tỉnh đại ngộ, hồi lâu không ra tay cư nhiên đã quên gãi đúng châu ngứa lý giai thị kiên định phong cách vài thiên, vẫn là không hiệu quả quỷ dị khí chàng nung liệt nung liệt đến chiếu cố nhi tử lý giáp thị đều phát hiện không cần đề vẫn luôn các chủ tử bên người hầu hạ người lý giáp thị phát hiện về phát hiện tiếp tục đương ẩn hình người nàng muốn nhìn một chút thái tử phi là xử lý như thế nào cũng muốn biết Lý giai thì sẽ có cái cái gì kết cục. Kỳ thật hai người thật véo lên, với nàng ngược lại có lợi chút. Tú Nữu chờ đảo nhịn không được, chủ tử, ngài nhìn vị nào sao? Nhìn thái tử ra thời điểm, đôi mắt đều xanh lẻ. Thục ra thiếu chút nữa bị trà sặc, xanh lẻ. Nàng lại không phải lang. Thực rõ ràng sao? Hồng tụ thực nghiêm túc gật đầu, ai còn nhìn không thấy a? Kia thái tử ra như thế nào liền không phát hiện đâu. Ngài con cười. Nàng đã tưởng, ta liền cho nàng cơ hội này không biết nàng có bắt hay không được. Chủ tử, dọa trên người, này trong cung còn có đem trượng phu ra bên ngoài đẩy. Sớm hay muộn có như vậy một ngày, cùng với luôn là dự phòng, không bằng trực tiếp chặt đứt nàng nhậm tưởng. nay một bước là hiểm, lại không phải không có năm chắc. Thục ra du xuống đôi mắt, mấy năm xuống dưới, chiều đình thượng chuyện này nàng là không lộng minh bạch, giận nhưng là cái cái gì yêu thích, nàng thật đúng là biết. Chắc thất nhóm là cái cái gì phong cách. Nàng nếu là không biết liền bạch bạch lãng phí thôi thái giám cái này hữu hiệu tài nguyên. Lý giai thị tưởng sai rồi. Thái tử gia thích phong đến khai. Thái tử phi có thể chiếm thái tử gia ngần ấy năm, đó là bởi vì thoải mái hào phóng, linh hoạt hay thay đổi. Lúc trước đánh bạo dám công khai câu dẫn thái tử gia tiểu thụ nhóm đều thiếu chút nữa có thể đem thái tử gia bắt cóc tuyệt đối không phải bởi vì ngượng ngùng. Đó là diện mạo không kém cộng thêm phong đến khai. Nay còn không phải bữa tiệc lớn cùng tiểu thái khác nhau Hoàn toàn là cùng dạng nguyên liệu nấu ăn chế tác trình độ cao thấp. Đồng dạng là thịt nướng, ngươi là thịt ba chỉ nướng thành than cốc, nhân ra chính là hương nộn ngon miệng, tuyển cái nào, vừa xem hiểu ngay. Đáng giận là, loại chuyện này, biết người tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi. Thái tử nơi đó, có có sẵn lựa chọn, sẽ không lo lắng giáo ngươi. Thái tử Phi liền sẽ không nói. Trắng ra mà nói, thái tử Phi đem giận nhưng dưỡng điều, lý giai thì đã không phải hắn kêu bàn đồ ăn. Đây là một cái chủ yếu phương diện. Tiểu lao bà công dụng chính là cái này, không thể làm thái tử nhắc tới hưng thú chắc thất, này công dụng liền dư lại đương bài trí, đánh mảnh đều có cung nữ thái giám. Tóm lại, ngày này, giận nhưng thật cao hứng thời điểm, thục ra hỏi Lý Giai Thị, người đã nhiều ngày đều có chút không tinh thần, là nơi nào không thoải mái sao? Lý Giai Thị nhẹ dọng từ tốn, nô tài chỉ là một chút ngực buồn, thời tiết rốt cuộc nhiệt. Này chỉ là cái mở đầu. Phía trước nói qua, thái tử vợ chồng sinh hoạt trừ bỏ thương thảo sự vụ, đầu hai tử. Bọc khăn trải giường, còn sẽ khai cái tư nhân đọc sách sẽ. Thục ra xem giận nhưng ý hay còn giờ mùi chờ, nói lên lý giai thị, cũng không biết thế nào, ngươi đi xem bãi, trước kia không được một khối không có phương tiện, hiện giờ một chỗ, tổng muốn an ủi một chút không phải. Toàn ra hòa hòa khí khí mới hảo. Giận nhưng liền không hướng thái tử phi có cái gì âm mưu mặt trên tường, ngày thường đãi nhân lại hòa khí, cũng không biểu hiện phải cẩn thận mắt nhi, cấp chắc thất mỗi dạng đãi nộ đều là thực hảo. Còn khuyên chính mình đến xem chắc thất. Như vậy biểu hiện không thể bắt bẻ. Hán đáp ứng rồi, thành, ta đi xem. Thục ra trong phòng khẩn trương mà chờ, nàng này quả thực là tự sát, hồng tụ xem nàng ánh mắt căn bản chính là minh bạch mà nói, người đây là phạm nhị. Dẫn nhưng có cái cái nhìn không có sai, thực ra đối chắc thất nhóm vật chất sinh hoạt vẫn là thực chiếu cố. Lý Giai Thị phòng ngủ rất nhiều bài trí đều là thái tử phi sau cho nàng thêm vào, có chút đồ vật là giận nhưng gặp qua, thấy vậy chạm gật gật đầu. Lý Giai Thị chính nhưng ai? tóc mai hơi có chút tán, trên mặt son phấn cũng thực đạo. Nàng kinh hỉ, làm giận nhưng trong lòng rất là thoải mái, ngươi mai đừng cử động, ta đến xem ngươi. Một liêu vặt áo, dựa gần người bệnh ngồi xuống. Lý giai thị trong lòng mừng thầm, nàng buồn vô bị bệnh, chống ngồi dậy, nô tài không có trở ngại, ra còn lại đây xem nô tài, nô tài thật là nói nghẹn ngào, đem mặt hướng một bên thiên qua đi, lại lộ ra cái 45 độ rất tới. Giận nhưng ho khan một tiếng, đừng xem qua đi, trên mặt rất có ý cười. Lý Giai Thị Phòng ngủ liền có một tòa tiểu đồng hồ báo giờ, vừa lúc, vừa rồi thái tử vợ chồng còn nói tới rồi đồng hồ quả lắc nguyên lý. Đồng hồ quả lắc nguyên lý là cận đại đồng hồ lý luận nguyên khởi, dẫn nhưng vừa rồi còn thảo luận đến khí thế ngất trời, triều thần cũng không biết cùng thái tử ra thảo luận cái này, khang hy hy vọng nhi tử bác học lại không hy vọng hắn mê mội mất cả ý chí. Vào Lý Giai Thị Phòng ngủ, tự nhiên liền thấy được cái này đồng hồ báo giờ, nó là mang vang, vừa rồi lại thảo luận nó, mang theo tâm lý ám chỉ. Thuận tay vứt lên, cái này đảo ngươi nơi này. Thích sao? Nay đối thái tử tới nói, kỳ thật là một loại đùa giỡn, một loại tỏ thái độ. Bộ câu đại minh cung từ lời kịch, ta là hoàng đế, chỉ có Giang Sơn. Bọn người kia đối người hảo, chính là quan lớn hậu đồng mà thường. Lý Giai Thị biểu hiện tốt đẹp, dẫn nhưng lại nghĩ tới nàng vì chính mình sinh hai cái nữ nhi, lại đáng thương nàng hai cái nữ nhi đều treo, liền phải chiếu cố một chiếu cố nàng. Nếu thái tử tới, Lý gia Thị nhớ kỹ mục tiêu. Theo giận nhưng lời nói đi xuống nói, "Là, là không lâu trước đây Nhi Thái tử phi thưởng hậu cung nơi đó đều là hiếm lạ đồ vật nhì, Thái tử phi liền thưởng nô tài. Nô tài thực thích, này Tây Dương tới đồ vật thật là tinh xảo." Nói đến tinh xảo, giận nhưng liền phải giảng một chút tính thú, cười nói, "Cũng không phải." Lý Giai thị bắt đầu làm ngạc nhiên chẳng nghe, giận nhưng có giảng đi xuống dục vọng, chờ hắn nước miếng không bay tứ tung cũng nói ba ngày, một túi đầu, Lý Giai thị hai mắt đã thành nhang mưa trạng. Đã quên nói Muốn làm giải ngữ hoa, ngươi còn phải cùng hắn có tiếng nói chung không phải. Việc nhà, thái tử phi toàn nói xong. Khóa ngoại hứng thú tiểu tổ. Thái tử nói Lý Giai Thị đều nghe không hiểu, nàng thượng chạy đi đâu lộng minh bạch ngữ ra gì điển lại phương trình tuyến tính nhị phân như thế nào giải a? Nàng nhưng thật ra muốn học, cũng nỗ lực đi nghe, nhưng ngươi lấy sơ chung đại số để đi khảo cái chỉ biết tăng giảm thẳng dư người, có phải hay không quá hung tàn. Lý Giai Thị là thật nỗ lực học tập, cũng khắc chế chính mình biểu tình đi nghe. Chỉ là thái tử phi đối với đại gia tử huyệt véo đến quá chuẩn. Lý Giai Thị lại hồi lâu không thấy thái tử, vốn có kỹ năng thuần thục độ rất đến lợi hại. Giận nhưng có chút không thú vị, Lý Giai Thị lập tức điều chỉnh trạng thái, làm sợ hãi trạng, sợ hãi mà, nô tài quá ngu ngốc, ra học vấn hảo kiêm lấy nhu góc áo động tác. Giận nhưng còn thật lòng mềm, tiến lên giải cứu đáng thương quần áo, một đôi nhu để cũng liền vào tay. Lý Giai Thị run nhẹ nhẹ, giận nhưng lực có tâm ngứa. Sau đó ủng chi nhập hoài. Còn run, Thân thân mi mắt, lại run lên. Môi trượt xuống, run đến lợi hại. Không ngừng cố gắng. Ui. Ngươi nhưng thật ra cấp cá biệt phản ứng A. Ngươi, ngươi ngươi ngươi. Ngươi run cái không để yên ngươi. Ngươi là ta tiểu lão bà đi. Ta hai mươi ngươi không phạm pháp đi. Như thế nào ngươi làm cho cùng ta muốn cường ít ngươi tựa. Dẫn nhưng chấn định mà đem người phóng tới trên giường. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi bãi. Liên nói, có khác lựa chọn, làm gì tốn công nhi giải thích A. Lý giai thị Nàng phía trước cùng giận nhưng sinh hai cái nữa như đều, có thể thấy được ở chung không ngại, có thể thấy được thái tử cũng là không chán ghét nàng như vậy. Hiện đây là làm sao vậy? Giải thích một chút, trước kia bọn họ ở chung, là thái tử muốn làm cái gì liền làm cái đó, lý giai thì chỉ cần tiếp thu là được. Quá chủ động, cái kia. Nàng phóng không quá khai, rốt cuộc chịu là chính quy giáo dục, không phải thẻ đỏ thượng cương huấn luyện. Cho dù có người nhắc nhở nàng không cần ngượng ngùng, thiên nhiên thói quen chô đó đâu. Vì thái tử sinh hai cái nữ nhi sự thật cũng chứng minh rồi, đây là hành đến thông. Có thể thể diện mà hai mươi, hà tất muốn phóng, đã làm thái tử cảm thấy chính mình tùy tiện đâu. A, chủ tử. Thái tử ra ra tới. Nô tài tính canh giờ, vừa lúc 15 phút. Làm không được chuyện gì, yên tâm đi, bắt quái thái giám nô minh lý hội báo. Thục ra soát địa liền bật cười, bị hồng tụ trắng liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, ngài liền lăn lộn đi. Nếu là bên thời điểm còn chưa tính, Rõ ràng Lý Giai Thị có ý đồ, ngươi còn đưa thịt nhập hổ khẩu. Làm sao vậy? Ta nói, ta vừa mới lúc đi chờ ngươi liền cùng này đồng hồ báo giờ trước đứng, lúc ấy. Giờ thân mặc khác, hiện là dậu sơ. Ngươi liền như vậy đứng. Tưởng cái gì đâu? Như vậy nhập thần. Sán lạn mà cười, tưởng ngươi được chưa? Tất tất tô tô, tự động thanh chẳng thanh. Ngươi thật đúng là dám nói. Tiến lên, ôm, bị phản ôm, hảo ấm áp. hàm hồ thanh êm, dám tưởng liền dám nói. Ta thật rất tưởng ngươi, liền như vậy trong chốc lát, nàng là có chút dấm kỳ thật rất đáng yêu. Ghen cũng muốn có kỹ xảo, như thế nào biểu hiện ra ngoài chính là kỹ xảo. Ta mỗi ngày như vậy tưởng không được a, Ngươi quản ta, thật đúng là quản chứ. Tất, xuất sắc quyết đấu, là mặt bàn hạ, vô thanh vô tức, không có người xem, thậm chí đối thủ cũng không biết ngươi ra chiều, là chỉ có thể chính mình ám sẵn kia một loại. Tựa như thấy thái hằng công vị kêu biển thức nhà hắn đại ca. Bản lĩnh cao, danh khí ngược lại tiểu Cung đấu yếu quyết, với bất động thanh sắc Ta quả nhiên là tịch mịch thuộc ra có chút nhàm chán mà tưởng Tịch mịch cũng không tồi Hai tử đều có thể thượng nhà trẻ Cũng không nghĩ quá làm ở mỹ, Ta vốn cũng không là cái gì thần tiên tỷ tỷ, Phạm nhân đều có phạm nhân hôn nhân sinh hoạt Cũng không hủy đảm kinh doanh Cũng không sợ bị nói con buôn Mọi việc muốn được đến, liền phải trả giá Không thể bởi vì tình yêu chi hoa tốt đẹp Liền đem nó no phóng trên vách núi Đám người vịn khổ bức đám người trả giá, là ngốc tử hành vi. Hắn không hiểu, chầm rãi dạy hắn, hắn muốn chạy, nhị nha, thượng dây thường. Khang Hy thói quen, lục bộ thượng thư, thị lang như vậy vị trí, hắn là thích thường xuyên tính mà biến động một chút. Dù sao đi, lục bộ thượng thư phân mạng hắn, đây là 12 người, các có tả hữu thị lang, tả hữu thị lang còn phân mạng hắn, hơn nữa 24, miễn bản còn có cấp bậc tương đồng hoặc là gần đô sát viện, lý phiên viện trở chỗ, cho dù không bay lên giảm xuống.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 Loại chuyện này còn không thích hợp bỏ đá xuống giếng, hắn xui xẻo thời điểm sang một chân, dễ dàng làm người nhận thấy được ý đồ. Trước mắt không nói, chờ giận thì phạm vào đại sai nhi lại nói, còn sẽ làm người hoài nghi, Ngươi sớm không nói vẫn không nói, có phải hay không liền chờ này công phu. Hiện thời gian này vừa và tốt, đại phúc tấn người chết như nền liền diệt, tăng sự một song xuôi, có lại nhiều đau thương, đối đại AK lại nhiều đồng tình cũng nên đi qua. Cảm tình miễn tử hạng, xoa. Ly đại AK phạm tội lại không nhiều lâu.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 Ngũ công chúa nơi đó cũng thành. Nghe nói, ngoài cung đầu, còn hưng khảo so muội phu đâu? Giận nhưng nói hương phấn lên. Khang Hi phun cười, ngươi muội muội còn không có gả thấp đâu, ngươi liền bắt đầu nghĩ chọc ghẹo muội phu. Hảo. Chuẩn. Giận nhưng thu cười, bắt lấy chính mình biện sao nhẹ nhàng ném, hắn a mã cũng thật đau khuê nữ, ngàn trọn vạn tuyển con rể, còn muốn lại làm nhi tử đi thi đầu một khảo. Này lại là chỗ nào cùng chỗ nào a? Khang Hi xuống đất đi dạo hai bước.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 Lý Gia thị nơi này cũng là tích cực thúc đẩy cân não. Dẫn nhưng Hưng Thu yêu thích là rộng khắp, lúc trước nàng cùng Lý Giáp thị chia đều thiên hạ thời điểm, chính là các có đặc điểm, tuy rằng đều là thuộc nữ hình, nhưng là Lý Giáp giai thiên hướng hào phóng, nàng chính là tiểu gia bích ngọc, nhu nhược đáng thương. Bị bệnh một đoạn này nhật tử, càng thêm chọc người đau lòng. Lý Gia thị bừng tỉnh đại ngộ, hồi lâu không ra tay, cư nhiên đã quên gãi đúng chỗ ngứa. Lý Gia thị kiên định phong cách vài thiên, vẫn là không hiệu quả, quỷ dị khí chàng nùng liệt.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 Có lẽ mỗi người đều đối chính mình tổ quốc có một phần kỳ vọng, hy vọng cái này quốc gia càng ngày càng tốt, càng ngày càng. Chiếu chính mình trong lý tưởng bộ dáng đi diễn biến. Bất đồng chính là, có người đi nỗ lực thực hiện chính mình mộng tưởng, có người thật sự chỉ là ở mộng tưởng, còn có người vẫn luôn biểu đạt bất mãn. Khang Hy cũng là cái có lý tưởng người, thật may mắn, hắn có cái này tài nguyên làm cái này quốc gia dựa theo hắn thiết kế làm đồ đi xây dựng. Trên thực tế mạn hắn phân trị, xác thật mà nói là kỳ, dân phân trị. Làm thống trị cơ sở, vô số lần mà cường điệu không cần quên mất tổ tiên thượng võ chi phong. Nỗ lực tiêu trừ bốn phía nguy hiểm, bình tam phiên, thu Đài Loan, tiêu diệt cắt nhĩ đan. Ở văn hóa thượng cũng muốn làm ra thánh minh chi tượng, kiên định mà thông qua khoa cử đem dân tộc Hán chi thức phần tử lung lạc được. Quan trọng nhất vẫn là ở quyền lực giá cấu thượng thiết tưởng, thái tử ở giữa, đại AK vì phụ chủ quân sự, tam AK chủ văn, a AK đi làm công việc vạt. Đồng thời còn muốn cho chư con vợ lẽ sau khi lớn lên làm cái đinh chui vào bất kỳ cuối cùng một chút yêu cầu giải thích một chút ấn các hoàng tử thành niên là tất yếu phong nhập các kỳ tức thượng tam kỳ là tuyệt không sẽ xuất hiện có cao cấp phong tước hoàng tộc bọn họ đều làm lớn nhỏ kỳ chủ phong nhập các kỳ đương chủ từ đi từ đây dịu ra rất trẻ đưa về hạ năm kỳ có thể lưu tại thượng tam kỳ rất la, kia đều là cấp bậc thấp đến một lần trình độ huyết mạch còn rất xa người liền không có một cái vương gia là ngốc tại thượng tam kỳ bất kỳ có trên dưới chi phân lại không đại biểu thượng tam kỳ tùy tiện lấy ra cá nhân tới liền so hạ năm kỳ cao quý hạ năm kỳ người tài ba nhiều a thiết mũ vương nhóm khai quốc thân thích nhóm một đống một đống ngươi chính là cái hoàng tử bị phong đi vào cũng chưa chắc là có thể hành hành được hình thức đầu tư cổ phần các đồng chí đây là hình thức đầu tư cổ phần đối với đã làm vài thập niên hoàng đế khang Hy tới nói không chế dục đương nhiên là càng ngày càng cường nếu là không nghĩ nhiều làm thí điểm cổ phần ở trên tay Vậy không phải hắn? Trung ương tập quyền sản phẩm phụ, mọi việc đều tưởng nắm giữ một chút. Cho nên, bắt A ca giận tự nhiệm vụ liền có vẻ phá lệ chịu coi trọng. Gần nhất những năm gần đây, An Vương phủ thế quá lóa mắt. Thế lực cũng sắc thật đại, nhạc nhạc mấy đứa con trai ra vài cái vương, còn có bối tử chờ hàm, Khang Hi mấy đứa con trai này tức vị cũng bất quá như thế. Đôi to khó vẫy là kiêng kỵ nhất sự tình, cần thiết chém. Khang Hi cái đối mấy đứa con trai yêu cầu nghiêm khắc hoàng đế, lão tử đem các ngươi phong đi vào các ngươi đường đường hoàng tử còn muốn xem trừ bỏ ngươi cha ở ngoài người sắp mặt người người người người ngươi quá cấp lao tử mất mặt lao tử chịu ngươi chính là như vậy tưởng không bị mắng liền phải dừng bước muốn bị khen ngợi liền phải có lấy đến ra tay chiến tích con hảo các con của hắn đều không phải đèn cạn dầu khang hi mỉm cười nghe phía dưới hội báo nói bát a ca hiển danh tiệm khởi ở chính lam kỳ hôn thật sự là dễ chịu cười đối giận nhưng nói xem ra phong hắn nhập chính lam kỳ là phong đúng rồi Dẫn nhưng chịu chịu khoe miệng, bắt đệ làm người hòa khí, luôn luôn là có danh tiếng. Khang Hy vốt dâu không nói, tuyển bắt ca nhập chính Lam Kỳ, còn có một đại nguyên nhân chính là hắn có thể phóng thấp tư thái. Này muốn phóng chính là đại AK, không nói chuyện này tuổi tác có phải hay không cùng quách lạc la thị xứng đôi, quang lão đại kia tính tỉnh, còn không có khăng khít thành công phải gọi người cấp dông. An Vương Phủ trong giới văn nhân luôn luôn có khen ngợi, nhạc nhạc mấy đứa con trai văn học tạo nghệ đều thực không tồi, tuyển cái bề ngoài thực hòa khí. Mẫu thân xuất thân không cao lao bát cũng là vì thả lỏng bọn họ cảnh giác. Bởi vì lao bát làm việc đến hắn tâm ý, Khang Hy là tuyệt không bùn xỉn phong thưởng Vệ thị liền phải bị sách vì tần, lao bát cũng làm tới rồi bối lập. Ai nha, rất tốt quốc gia, ấn ý chí của mình vận hành, càng ngày càng phồn vinh hưng thịnh. Nhà mình con cháu muôn đời, chạy dài không thôi còn vẫn luôn vinh hoa phú quý, thật là một kiện mỹ sự. Thái tử dần dần có bộ dáng, Khang Hy nheo lại đôi mắt trên giới đánh giá một chút nhi tử càng thêm trầm ổn cũng càng thêm thành thật chi kỷ. Tuổi nhỏ khi ngang ngược tiêu ngạo chi khí tiệm đi, người cũng thành thục lên. Thái tử càng ngày càng biểu hiện ra một bộ thân hiền thần, xa tiểu nhân tài đức sáng suốt chi tướng tới, công chính thành khẩn, Khang Hy càng phải dùng tâm bồi dưỡng cái này người nối nghiệp. Thái tử đối chính vụ cũng tương đối quen thuộc, đối quan viên cũng coi như quen thuộc. Nhưng là còn không được, Khang Hy trong tay hiện tại chính đắc dụng đại thần tuổi đều cùng Khang Hy không sai biệt lắm đại, có thậm chí càng lão. Thái tử quen thuộc bọn họ vẫn là vô dụng, chờ thái tử tiếp nhận, những người này cũng không sai biệt lắm đáng chết hết. Muốn cho thế hệ mới triều đình quan viên hướng thái tử dựa sát, cấp thái tử tiến hành nhân tài dự trữ. Thăng chiêm sự phủ chiêm sự sạo nhưng thắc vì nội các học sĩ kiêm lễ bộ thị lang. Dẫn nhưng đối này không tỏ ý kiến, không phải sở hữu từ chiêm sự trong phủ đi ra ngoài người đều là thân thái tử đảng, tỷ như Vương Hồng Tự, tỷ như Phật Luân, này hai đều từng ở hắn nơi đó làm qua kiêm trước, kết quả đâu. Người trước hiện tại vẫn là đối chính mình không lớn để ý tới, người sau dứt khoát chính là đối thủ một mất một còn ra. Dẫn nhưng từ Khang Hy nơi này lui xuống đi, mời Hùng tứ Lý nói chuyện. Đối với Khang Hy cho chính mình ăn bài, giận nhưng là không có gì ý kiến, làm hắn buồn bực chính là Khang Hy như thế bồi dưỡng hắn các huynh đệ. Hùng tứ Lý đối này chỉ có một câu nói cho thái tử, dưới bầu trời này, đất nào mà không phải là đất của thiên tử, ở trên đất này, dân nào mà không phải là dân của thiên tử. Can Cương độc đoán việc phi thần hạ nhưng xen vào giận nhưng hiểu ra ta vừa rồi lại đem chính mình giữa tâm nghĩa rộng nghĩa muốn đạt tới tự mình trung tâm đến trước đem hoàng đế đặt ở trung tâm mới được không thể cùng cái không hiểu chuyện tiểu hài nhi dường như đầy đất lăn lộn muốn đường ăn ta muốn cái này ta muốn cái kia phải biết khảo thí được ưu tú không nháo cũng có đường ăn ngươi không phải đương gia nhân dựa vào cái gì làm sự tình toàn vây quanh người chuyển đâu giận nhưng càng thêm khắc khổ mà luyện tập cơ bản kỹ năng kế tiếp một đoạn thời gian. Hắn một lòng chất ở chính vụ thượng. Năm nay công tác trọng điểm chính là công trình trị thủy. Hắn liền đem hơn phân nửa tâm tư phóng tới cái này mặt trên, nơi nào đắp bờ, nhiều ít trường nhiều ít khoan, dùng công bao nhiêu, yêu cầu nhiều ít ngày mới có thể xây nên. Thục ra liền bồi hắn làm toán học ứng dụng đề, hợp với làm hơn một tháng. Bởi vậy mới biết được, tổ quốc non sông gấm vóc, kỳ thật mỗi năm đều có mấy cái rộng lớn mạnh mẽ hà sẽ phát phát hồng thủy, vài tòa phong cảnh tú lệ sơn hoạt hoạt bùn lầy. Một cái chịu vững chắc can sự hoàng thái tử, là khang hy vui với nhìn thấy, ngoài miệng nói, công trình trị thủy tuy trọng, ngươi cũng chớ quên bên sự tình. Lại bắt bẻ một chút nơi này không tính hảo, hoặc là đối với chi ngân sách thượng nơi nào đó có không đến vị địa phương. Trong lòng vẫn là cao hứng, này nhi tử có nghị lực, có kiên nhẫn, trước nay làm việc đều thực làm người yên tâm, lại lần nữa khẳng định thái tử là xử lý chính vụ hạt giống tốt. Lại còn có thương ngoan thực có thể đầy đủ lĩnh hội lãnh đạo ý đồ không đúng chẳng đã phân công cho người khác nhiệm vụ, tạo thành trật tự thượng hỗn loạn. Phi thường hảo. Khang Hy để bắt Bát, bát a ca, tiếp tục bồi dưỡng thái tử đồng thời, cũng chưa quên mặt khác nhi tử. Tứ A ca vì này chắc thất chi phụưu thiếu chuyện này, đương nhiên là lừa không được Khang Hy. Lại lần nữa bội phục một chút Khang Hy chi nhớ. Thái tử càng thành thật, Khang Hy liền càng thêm sẽ đem rất nhiều quyền ưu thượng đồ vật nói với hắn, đem thái tử mang theo trên người thời gian cũng càng thêm dài quá. Cầm lấy lại bộ nộp lên trên danh sách Mặt trên dậm dập tên, đều là chờ thằng, bổ, rời nhân viên danh sách. Quốc gia quan viên điều động, không ngừng là 3 năm một lần kinh sát lúc sau mới tiến tiến hành, bình thường cái nào nguyện không điều một điều quan viên đâu. Lần này, phiến đến mua một tờ, Khang Hi liền dừng lại, xoay cái phương hướng, ngươi đến xem cái này. Giận nhưng theo Khang Hi véo quá móng tay ấn Nhi vừa thấy, đúng lúc thấy được Lý Văn Bích ba chữ. Khó hiểu ánh mắt, hắn a mã nói người này là có tài cán. Vẫn là lúc trước phạm quá chuyện này. Khang Hy lắc đầu nói, đều không phải. Hãn A Mã. Ngài vẫn là cùng nhi tử nói thằng bãi, thật sự nghĩ không ra. Châm chỉ quá một cái Lý Văn Bích Chi nữ cấp tứ Ca, Nga. Có lẽ là cùng tên đâu. Nay ngài đều nhớ rõ. Bởi vì Lý Thị không có trách phúc tấn danh phận, tuy rằng sinh một nhi một nữ, giận nhưng nhưng thật ra đã biết Lao Tứ có cái tiểu Lao bà họ Lý. Không ngờ Khang Hy cư nhiên còn nhớ rõ này tiểu Lao bà cha là ai. Quá thần kỳ. Khang Hy cười. Không sai được, hắn cái này quan nhi bên trong, còn có lao tư ra lực chuyện này hắn sớm biết rằng, hoàng đế tin tức nơi phát ra thực quảng, lý thị lại vì tứ ác ca thêm một trai một gái, chấm nhớ rõ. Ta cũng không biết lao tư ở làm chuyện này. Chi phủ, chi huyện, lâm dân chi quan, không thể nhẹ cùng Gặp được như vậy chuyện này, muốn xem trước trước hắn thường ngày phẩm hạnh như thế nào. Nói, cư nhiên liền vòng nhân ra tên, tỏ vẻ đồng ý. Giận nhưng rất kỳ quái, cái này lý văn bích là có năng lực người như thế nào phí thời gian đến nay khang hi thâm nhập phân tích giải thích các ngươi tức phụ đều là ta cẩn thận chọn lựa quá bộ dáng phẩm hạnh đều không có trở ngại chắc thất cũng là tuy không giống chọn lựa phúc tấn nghiêm khắc cũng phải nhìn đến qua đi trẫm đã chọn lý thị nàng lúc ấy liền rất thấy qua đi chính là nói gia giáo hảo lý thị đều không phải là vợ tộc chưa chắc thỉnh đến khởi hảo sư phó có thể dạy gia hảo nữ tất là cha mẹ công lao dẫn nhưng lộ ra thì ra là thế biểu tình Nghe Khang Hy tiếp tục phân tích, chỉ là bản lĩnh đại khái hữu hạn, thật là có thể làm, sớm xuất đầu, hoàng tôn ông ngoại vẫn là rất có thể hù người, hắn nhiều nhất cũng chính là hình dáng này nhi. Đã là nhân phẩm không xấu, quản địa phương lại không lớn, chẳng sợ năng lực hữu hạn, cũng hư không được chuyện này. Chân cũng muốn cấp lao tứ cái này thể diện. Trọng điểm ở cuối cùng một câu, giận nhưng nhảy bén mà bắt được Khang Hy trong lời nói chưa hết chi ý. Suy nghĩ một chút, giận nhưng mới chậm rãi mở miệng, tính toán giả không lớn. Lão tứ có lẽ chính là vì nhi tử, nữ nhi mặt mũi tốt nhất xem chút bãi. Cái này thể diện là phải cho giận nhưng ý đồ chuyện được cùng Khang Hi sóng điện não, dựa theo điều lệ xử lý sự tình hắn lành nghề, này những loanh quanh lòng vòng hắn thao tác thời gian rốt cuộc đoạn chút, phẩm cấp cũng không cao, chẳng sợ có điểm tử không ổn, hoặc chút hoặc hàng, cũng không thương thể diện. Còn nữa, nhi tử coi như không biết chuyện này nhi. Khang Hi khen ngợi gật đầu, chân cũng đương không biết. Xả qua danh sách, tiếp tục họa vòng nhi. Dẫn nhưng trong lòng không ngừng hồi phóng vừa rồi Khang Hy phân tích, này lao ra tử, thật là tuyệt. Về sau muốn càng thêm rèn luyện trí nhớ, còn có từ dấu vết để lại phân tích hoàn nguyên xảy ra chuyện kiện chân tướng tới. Mà Khang Hy đối với việc này xử lý, cũng làm giận nhưng học tập tới rồi không ít đồ vật, có một số việc, cho dù đã biết, cũng không cần hướng đương sự chỉ ra. Đúng rồi, đợi chút trở về liền hỏi một chút lao bà nàng nơi đó hẳn là có phần danh phận đơn, giận nhưng rõ ràng nhớ rõ, lần trước nghiên cứu năm lễ thời điểm. Nhìn đến mặt trên đánh dấu cơ hồ trong kinh sở hữu nhân vật trọng yếu kỹ càng tỉ mỉ gia đình tư liệu. Tuy rằng hắn chỉ xem nhân gia đương gia nhân, nhưng là mặt khác gia đình thành viên tư liệu là trong danh sách không sai. Cho nên nói, tặng lễ là môn đại học vấn. Người có thể nương chuẩn bị đồ vật, quan minh chính đại mà hỏi thăm hỏi thăm nhân gia trong nhà có mấy khẩu người, người đều vài mẫu đất, trong đất mấy đầu nghiêu, nghiêu có đủ hay không dùng, muốn hay không chuẩn bị đầu nghiêu đương lễ vật. anh sai rồi là có thể quang minh chính đại hiểu biết nhân gia gia đình kết cấu, trong nhà có không có thích hợp hôn phối thiếu nam thiếu nữ, trong nhà là lao bà đương gia vẫn là bà bà làm chủ. Cho dù là hộ bộ hoàng sách, tông nhân phủ Ngọc Điệp cũng chỉ ký lục nhà ngươi coi ai ai, ai là ai sinh, cũng sẽ không nói cho người, nhà bọn họ huynh đệ bất hòa, thường thời điểm phải nhớ đến đối xử bình đẳng, nếu muốn châm ngòi, đương nhiên có thể từ giữa làm động tác nhỏ. Chi tiết, quyết định thành bại. Vô giật trai, thục gia đang ở quá kích thích người. Này niên đại toán học công thức cùng nàng nguyên lai like học không quá giống nhau, trung gian trả vốn thổ hóa một ít chi tiết. Hôm trước tính mét khối thời điểm đầu vóc đều phải rút gần, không được, nàng đến sửa sang lại một chút ý nghĩ. Mọi nơi im mắng, băng buồn ở nhà ở trong một góc chậm rãi hòa tan, đưa tới mắt lạnh. Tiểu mập mạp liền ở nàng cách vách trên bàn luyện tự có nề nếp. Hoàng Dương dần dần khôi phục lại, hôm nay cùng Hoàng Tích một đạo đi đi học còn không có trở về, Lý Gai Thị gần nhất đều nói bị bệnh, một nửa là vì trốn xấu hổ. Một nửa cũng là bị đả kích. Lý Giáp Thị ở Theo thừa may vá, còn có không đến 2 tháng chính là trung thu, bất luận là cho Thái tử, Thái tử Phi, vẫn là cấp mấy cái tiểu ca, đều phải có việc may vá này hẳn nhất. Nếu chủ tử yêu cầu một cái an tĩnh hoàn cảnh, thái giám cùng cung nữ càng là cờ ho khởi người gỗ tới. To như vậy vô giật trai chỉ nghe được bên ngoài trên cây biết ở kêu, kêu hai tiếng, còn ngừng. Đây là dính can chống người, cầm mì căn đem biết cấp dính xuống dưới, miễn cho quấy nhiễu tới rồi chủ tử. Dẫn nhưng trở về, đều có thái giám trước tiên khai đạo, trên đường nhỏ rộng huyết sáo tới rồi cửa, nhẹ giọng chụp cảm trưởng. Thục ra từ một đống con số trung toát ra đầu tới, rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận mà đem này đó cấp ném tới một bên nhi. Tính tính ra dụng gì đó, nàng thực lành nghề, tính này đó. Từ nhỏ toán học liền không đến quá cao phân. Nếu không phải tiểu mập mạp cũng ở một bên nhi viết chữ, nàng đến cấp nhi tử làm hảo tấm gương, nàng sớm ném xuống không làm. Xem này một đầu hãn vừa nói vừa tiếp nhận đầu tốt ướt khăn cấp giận nhưng lau mặt thân cao trên lệnh ở trong cung chế thức cao đế dày trộn lẫn hạ trở nên không nhiều rõ ràng giận nhưng lược con không lưng, liền hưởng thụ tới rồi lao bà tình yêu phục vụ tiểu mập mạp buông bút ngoan ngoãn lại đây thình an a mã ngươi hôm nay đều làm cái gì hồi a mã nói nhi tử bối luận ngữ. tự đâu chính viết mau đến tề giận nhưng nhẫn mại tính tình lợi bình một chút tiểu mập mạp tự buôn lực hơi ngại không đủ đảo cũng trung quy chúng củ Lấy bút vòng trong đó mấy cái viết đến tốt, lại làm tiểu mập mạp bối thư. 120 biến từ nhỏ mập mạp bắt đầu bối thư khởi, liền ở du khánh cung tái hiện giang hồ. Chẳng sợ ngươi quy vì 60, chỉ bằng vào phản xạ có điều kiện đều có thể bối xuống dưới. Kiểm tra xong rồi nhi tử công khóa, làm hắn tiếp tục viết chữ, hoàng thái tử vợ chồng lúc này mới di chuyển quân đội đông thứ gian thảo luận đại nhân chuyện này. Ngươi muốn cái kia làm cái gì? Hỏi là hỏi như vậy, thực ra vẫn là kêu một tiếng, tử thường. Tử thương đáp ứng một tiếng, vào phòng ngủ, với cháp nhảy ra một quyển quyển sách tới đưa cho thục gia. Thục gia tiếp nhận, vạch trần phong bì vừa thấy, chính là cái này thuận tay đưa cho dận nhưng, ngươi muốn tìm gì đó. Nhìn xem, dận nhưng thuận miệng đáp xuống dưới, nhưng là xem kia tư thế, là tính toán trở thành sách giáo khoa tới nghiên cứu. Thục gia có điểm hấp tuyến, cũng không biết suy nghĩ cái gì, này đó nữ tác nhân ra chuyện này, ngươi đảo thượng khởi tâm tới. Ngươi không biết dận nhưng từ quyển sách nâng suất đầu tới, nơi này học vấn lớn đâu. Không cần coi thường chuyện nhà. Hát tuyến bình phương. Xem xóa, kia một tờ muốn hợp lại sau một tờ xem. Ách! Nói như thế nào? Đem trên tay quyển sách nghiêng lại đây, làm thuộc ra chỉ một lòng tay. Nơi này, Long Khoa Đa thuộc ra phiên giản cấp giận nhưng giải thích, hắn cùng vợ cả không hợp, sách, hài tử đều sinh. Là cha mẹ chi mệnh, Long Khoa Đa mậu thân là hách xá lý thị, nơi này, cưới thê tử là này một nhà, dòng dõi không tính rất cao, đảo cũng giàu có. Sau này phiên N. Trang, mới phiên đến long nhạc phụ ra, hơi kém không đủ tư cách thượng quyển sách. Nô, liền thượng. Người tiếp theo nói. Thục ra cười lạnh, hắn nhìn tới nhạc phụ thị thiếp, ngạnh cấp đoạt lấy tới. một ca Dẫn Nhưng Thạch Hóa. Đoạt nhạc phụ tiểu lão bà. Nghe nói qua 20 thứ mẫu, này cùng nhạc phụ đoạt người vẫn là đầu một hồi. Long khoa đa, cái kia xem như ngươi tiểu nhạc mẫu A. Ngươi muốn hai nhà thể diện đều hướng nơi nào phong A. Lộng trở về còn gọi này tiểu thiếp cấp bắt chẹt, tiêu hướng đông không hướng tây, cùng rót nước cơm dường như. Tờ mờ giờ so xuyên qua nữ ác hơn nhiều, cho dù là vạn năng mạ gì sở cũng so ra kém a. làm xong nhạc phụ làm con rể, còn đem chính thất cấp sửa trị, còn nị mạ đồng quốc duy là người nào a? Trong nhà như vậy hắn cư nhiên không thu thập. Nữ nhân này quả thực là khai bàn tay vàng. Ngươi làm ta cái này thật xuyên qua tới nhân tình dùng cái gì khám a? Bậc này bị tân, ngươi là làm sao mà biết được? Các nữ nhân ở một hối, chính là nói này đó bái không nghĩ tới thật là có như vậy cái đại tin tức, lần trước ta ngạch nương mang theo nhị tẩu tới, nói là nhị ca đối vị này cấp trên không lớn cung kính, các nàng cũng là không biện pháp. Này tứ nhi thu người khác bạc, liền ở long khoa đa nơi đó thổi gối đầu phong, chính là xếp vào cái cái gì cũng đều không hiểu ngốc tử đi vào, tịnh thêm phiền. Làm ra chuyện như vậy, hắn chính là tưởng cung kính cũng cung kính không đứng dậy. Nô, no. cũng chính là bọn họ ra, đổi một người lư sử nhóm sợ không căn chết hắn. Không nói bên, đơn này xuất thân lai lịch. Long khoa đa lịch sử tác dụng nàng là quên đến không sai biệt lắm, bất quá hiện tại đồng gia lập trường nhưng thật ra rõ ràng có thể thấy được. Ngạc Luân đại là cái tương đối cảm xúc hóa người, tính tình thẳng, cùng Khánh Đức Trố đến không xấu, liên quan đối dục Khánh cung thái độ có điều hòa hoãn. Chính là đồng quốc duy một mạch, thật sự là bình tĩnh đến làm người giận xôi, tuyệt đối liền mịt mở thiện ý đều không có. Vừa lúc, có như vậy nhược điểm nơi tay, hoàn toàn có thể ở yêu cầu thời điểm lấy ra tới dùng. Nghĩ đến một hối, giận nhưng đem này một tờ chết lên, về sau có cái gì nhà bọn họ tin tức, đều nói cho ta. Ách! Phái người đi hỏi thăm không có phương tiện A. Tuy rằng thái tử hiện tại cũng bồi dưỡng ra một ít đáng tin cậy người tới dùng, dù sao cũng là lặng lẽ tiến hành, nhân thủ hữu hạn, đồng ra lại không phải cái gì A miêu A cẩu tùy tiện ngươi đi hỏi thăm, phản không bằng này đó trong kinh bắt quái tới phương tiện. Ta phải biết rằng, Nga! Hảo có chút lo lắng ánh mắt, giận nhưng dối tay kéo kéo thục ra gương mặt, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, ta chính là muốn thay trời hành đạo, cũng phải nhìn nhìn lên trời nhi đâu. Hắn liền nói là cậu cấp của hồi môn nha đầu, ta cũng thảo không ân huệ. Nhưng nữ nhân này, nhìn liền không an phận, tất sẽ tái sinh sự. Đến lúc đó, ngươi không phải cùng lao đại được chứ. Đại lầm, nhân ra là cảm thấy lao bát hòa khí, dám nhảy ra ta liền cho ngươi một cục gạch. Hán á mã nhất chán ngấy loại sự tình này. Pham la bội nghịch, dèm pha, dù sao chính là nói ra tới không dễ nghe, hắn đều chẳng ghét. Đương nhiên, hiện tại không được, đồng phi muốn sách phong vỉ quý phi, này đương khẩu vẫn là hoán một chút hảo. Quá tờ mờ giờ kinh tủng. So tính 100 nói mét khối để mục còn kinh tủng. Ai có thể nói cho ta, ở hắn trên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ai? Cái này là cái gì? A. Nga. Cái này à, đây là một khắc trương tờ giấy nhỏ nhi. Viết một nửa nhi còn không có chuyển qua một cái khác vợ, lao tứ, lao ngũ, lao thất trong nhà đều có người có mang, nhật tử liền tại hạ nửa năm, ta dự bị đi lễ thời điểm chiếu khai đơn từ đâu. Dẫn nhưng ào ào mà phiên quyển sách, lao bát nơi đó, còn không có tin tức. So tờ giấy nhỏ thượng danh sách. A, đúng vậy. giận nhưng điểm môi, nhân ra trong nhà, kết hôn mấy năm, vợ cả không sinh nhi tử cũng sinh quê nữ, cho dù vợ cả sinh không ra, tiểu lao bà cũng là cao sản. Tới rồi lão bác nơi này, gì đều còn không có một cái, thật là. Lão bác, ngươi không phải là khí quản viêm đi. Gì? Này thật đúng là cái. Tin tức tốt. Khang Hi không thích cường thế nữ nhân, càng không thích bắt tay rồi đến nam nhân sự nữ nhân. Hắn lão nhân gia Minh Sắc tỏ thái độ, Minh triều lại lùn, cũng không có nữ chủ tham gia vào chính sự sự tình, thật là đáng giá khen ngợi. Đẩy mà quảng chi, một nữ nhân muốn bắt đàn ông tiêu chuẩn tới cân nhắc chính mình, vậy chờ bị Khang sư phó chủ chết đi. Lão bác, ngươi nguy hiểm, lại không rời đại ca ngươi xa một chút, nhị ca liền phải đối với ngươi lão bà xuống tay. Thục ra còn đang suy nghĩ, vị này ra hiện giờ càng thêm gọi người cân nhắc không ra. Chẳng lẽ chính mình chỉ số thông minh thoái hóa? Cư nhiên sẽ bị hắn cấp vòng ngượng này thật là cái không tốt hiện tượng. Không được, nàng đến ra tăng đốc xúc nhi tử, ta lộng không rõ ngươi, tiêu ta nhi tử tới lộng ngươi. Trở về thái tử phi liền viết cái tranh chữ cấp tiểu mập mạc, nhân tình thạo đời tức văn trương. Cho ta đoán cha ngươi đi. Nhị nha, ngươi sa đọa. Tổng hợp xem ra, thái tử đang không ngừng tiến hóa chung, càng ngày càng có âm hiểm giả hoạt phúc hắc vô lại bộ tịch. Nhưng mà, thái tử rốt cuộc không phải hoàng đế, có một số việc hắn còn làm không được chủ, chờ sự tình tới rồi trước mắt, hắn tâm phải lại chịu chịu hai hạ. Tôn tư khắc đã chết, vị này chính là Hà Tây bốn đem cây còn lại quả to một vị, cũng treo. Khang Hy quyết đoán mà khởi động hắn bồi dưỡng đời sau kế hoạch, quân sự phương diện, làm lại ra mặt tứ rượu Ban trinh chiến nhị thất, bạc một ngàn lượng. Đối này, giận nhưng chỉ có thể đối thiên so nó giữa, sau đó yên lặng mà nhịn. Một khắc chuyện, liền hắn nhất định phải biểu cái thái. Tam A Ca giận chỉ tìm tới hắn. Giận chỉ từ khi phạm sai lầm, thành thật không sai biệt lắm một năm, sự tình cũng biến lạnh trừ bỏ thập Tam A Ca thấy hắn còn cái mũi không phải cái mùi mắt không phải mắt ở ngoài, người khác đã rất ít đề cập hắn sự. Chính là mũ thượng Đông Châu, trong nhà nhà ở. Phát tới tay tiền lương đều rõ ràng mà tỏ rõ một sự thật, ngươi, bị giăng cấp. Không nghĩ xoay người đó là rùa đen. Tuy nói dòng sinh chín con không thành lòng, khá vậy không thể đột biến ghen nột. Dẫn chỉ xem sự tình cũng lạnh xuống dưới, càng biết năm nay tùy giá biên cương xa xôi danh sách có chính mình, liền muốn hoạt động hoạt động. Khang hy nơi đó, hắn là không dám không thể hiểu được địa chủ động nhắc tới chuyện xưa, cho dù là đi kiểm điểm cũng không được. Muốn thăng trước, trừ bỏ chính mình biểu hiện ở ngoài, còn phải có phương pháp có người giúp ngươi nói chuyện, giận chỉ đem chủ ý đánh tới giận nhưng trên người thái tử gia, ngài xem thành sao? giận nhưng tưởng hộc máu, cái gì có được hay không a? chính ngươi còn không có trích sạch sẽ, có thể hay không không cần trước hết nghĩ giúp trần mộng lôi a, giận chỉ cầu giận nhưng không phải làm hắn vì chính mình tức vị nói chuyện, mà là giúp trần mộng lôi ở khang hy nơi đó nói tốt vài câu, hắn a mã cũng là thưởng thức trần mộng lôi, bằng không cũng sẽ không tự mình đem hắn mang về trong kinh tới. Hiện giờ đặt ở ta nơi đó dưỡng, lại tính cái chuyện gì như đâu. Chân tướng là, Dận Chỉ Thế Khang Hi dưỡng người dưỡng thật sự vui vẻ, nói chuyện thiếm cũng liêu thật sự đầu cơ. Chân Ngọc Lôi học vẫn hảo, lại pha người am hiểu ý hai người cảm tình hảo đâu. Dận Chỉ sở dĩ vì Trần Ngọc Lôi nói chuyện, chính là đánh đem Trần Ngọc Lôi đẩy đi lên, sau đó Trần Ngọc Lôi vì chính mình cầu tình chú ý. Tại đây chi gian, Dận Chỉ cùng Trần Ngọc Lôi cũng là từng có mấy lần nói chuyện với nhau. Trần Ngọc Lôi minh xác chỉ ra, Thái tử đối ngài tuy rằng không tuổi, chính là thập tam A-ca cũng là hắn huynh đệ. Thánh thượng trọng hiếu đế, ngài cái này sai nhi nháo đến có chút thấy được. Các A-ca là không dám tại đây chuyện này thượng cầu tình. Ý, ý y ngươi thế nào? Chiêu thần nhưng thật ra có thể nói chuyện. Trân ngọc Lôi cho rằng, giận chỉ chuyện này không đến mức cả đời đều phiên không được thân, chỉ cần nghiêm túc nghe lời, làm ra điểm nhi công chẳng tới, thích hợp thời điểm có nhân vi hắn biểu thượng một công, Khang Hy cũng liền sẽ thuận nước đẩy thuyền. Rốt cuộc đệ nặng cái thành niên nhi tử cũng không phải chuyện này nhi, giận chỉ cũng cũng chỉ phạm vào này một cọc. Vạn tới tính đi, không ai sẽ đáp cái này lời nói. Trần Mộng Lôi cảm thán, đáng tiếc thần không được diện thánh. Đúng vậy. Còn có hắn. Giận chỉ đem Trần Mộng Lôi trên dưới vừa thấy, vừa lúc, chính là ngươi. Hắn nào biết đâu rằng Trần Mộng Lôi là muốn làm rất lý quang địa. Hai người khởi điểm không sai biệt lắm, liền nhân một cái lạp hoàn hiến thư sự tình, thành toàn lý quang địa, phi thời gian Trần Mộng Lôi. Mười mấy năm qua đi, hắn còn có thể bằng chính mình học vẫn làm khang hy đem hắn mang về tới. Hắn năm đó tội lỗi là theo bọn phản lịch tam phiên a. Từ chân mộng lôi hiện tại văn học tạo nghệ đi lên xem, chẳng sợ xung quân đến đông bắc, hắn chỉ số thông minh cũng không hạ thấp. Nếu năm đó Lý Quang Địa không có đem sở hữu công lao đều ôm đến trên người mình, nếu chính mình có thể cùng Lý Quang Địa cùng nhau đánh giá thành tích, hiện giờ Lý Quang Địa làm được trực lệ tuần phủ vị trí, chính mình cũng sẽ không kém a. Đâu giống hiện tại, lưu đẩy trong lúc chính mình bệnh đến thiếu chút nữa đã chết, lào bà đã chết, cha mẹ ở quê quán đã chết, vô pháp nhi vội về chịu tang, nhi nữ cũng không được đến tốt đẹp chiếu cố. 2. này đều do ai? đi con mẹ nó lý quan địa. lúc trước cưỡng hảo, ta tìm hiểu hư thật, ngươi đi thượng kinh mật báo. ta lưu tại phúc kiến càng nguy hiểm được không? kết quả đâu? ngươi độc chiếm công lao, giả mù sa mưa nói hai câu ta tội không đáng chết lời hay, cho rằng còn đã cứu ta một mạng liền tính xong rồi. ngươi trả ta cha mẹ chả ta lão bà, nay thu hán thật là so núi cao so hải thâm. Ở phụng tiên lưu này trong lúc, hắn liền vô số lần nguyện rủa Lý Quang Địa đi tìm chết, tốt nhất là cha mẹ cũng đã chết, lão bà cũng không có một người thê thê thảm mà quá, từ bên ngoài trở về, nồi là lá lánh, thượng bữa cơm chén còn không có soát. Chăn che lại một năm, cũng không có người cấp tháo giặt một chút, đành phải đổi một đầu tiếp tục cái, sau đó lại người được chính mình nhiều năm xuống dưới sú chân mùi vị. Chân mộng lôi rất tin chính mình bản lĩnh so Lý Quang Địa không lầm. Hắn chỉ cần một cái điểm tựa mà thôi. Lý Quang Điệu lại đến Thánh sủng, hiện tại người ở bên ngoài, cho dù là trừ lệ, Ly Kinh Thành cũng còn có chút khoảng cách. Khang Hy cũng sẽ không mọi chuyện đều cùng Lý Quang Điệu thương nghị, Lý Tiên Sinh đang ở vội vàng cùng Quách Tú đám người làm Khang Hy giao đãi xuống dưới nhiệm vụ, thương nghị khoa cử công việc. Rất tốt cơ hội, không sấn hư mà nhập, còn phải chờ tới khi nào? Một năm, hắn tận lực cùng giận chỉ ở chung vui sướng, sử vị này Tam Á ca đối chính mình hảo cảm tăng nhiều chính là phải đợi vị này ra giúp hắn đề cử một chút. Vừa lúc, giận chỉ cũng yêu cầu hắn như vậy cá nhân. Hơn nữa, khang hi xác thật là thưởng thức trần Mộng lôi học vấn. Nhưng hắn không thể chính mình tiến trần ngọc lôi, hắn tiến trần ngọc lôi, trần Mộng lôi vì hắn nói tốt, thật đương khang hi là ngấp tử. nay vong một đâu, liền đâu đến giận nhưng nơi này tới, đề cử trần Mộng lôi, kia tương đương giang thượng lý quang địa. thật làm sẽ bị hùng lão sư có đánh. lý quang địa vẫn là sư phó của ta đâu ích lợi vô pháp cân đối, Tôn dị liền vô pháp nhi cầu cùng. Đàm phán tan vỡ. giận Chỉ gục xuống đầu đi rồi. Dận nhưng ngạnh một khuôn mặt phát lốc, Trần Mộng Lôi thật không tính cái gì, có lý quang địa ở, liền sẽ không làm Trần Mộng Lôi đắc trí, hắn muốn suy xét chính là như thế nào đền bù cùng giận Chỉ chi gian này đạo khe hở. Lão Tam rất ít cầu hắn làm chuyện gì nhi, còn luôn luôn đối hắn tương đối thân cận, cũng không thể bởi vì một cái Trần Mộng Lôi mà xa cách. Hắn không để bụng các huynh đệ cùng hắn không đủ thân mật, hắn quan tâm chính là Nếu các huynh đệ đều không cùng hắn hảo, rơi xuống khang hy trong mắt, có thể hay không cảm thấy hắn người này có vấn đề. Lao Tam chỉ là mặt mũi thượng không qua được đi. Cảm thấy ta bác mặt mũi của hắn. Vậy kêu hắn quay lại tới, cấp điểm nhi thực tế. Lao Tam tức vị. Không được, hắn A Mã còn không có ý tứ này đâu. Trần Lôi Mộng, người cái hỏa đầu lĩnh. Có lẽ mỗi người đều đối chính mình tổ quốc có một phần kỳ vọng, hy vọng cái này quốc gia càng ngày càng tốt, càng ngày càng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 Thượng Tam Kỳ là tuyệt không sẽ xuất hiện có cao cấp phong tức hoàng tộc, bọn họ đều làm lớn nhỏ kỳ chủ phong nhập các kỳ đường chủ từ đi, từ đây dịu ra dắt trẻ đưa về hạ Nam Kỳ. Có thể lưu tại Thượng Tam Kỳ rất la, kia đều là cấp bậc thấp đến một lần trình độ huyết mạch còn rất xa người. Liền không có một cái vương ra là ngốc tại Thượng Tam Kỳ. Bất kỳ có trên giới chi phân, lại không đại biểu Thượng Tam Kỳ tùy tiện lấy ra cá nhân tới liền so hạ Nam Kỳ cao quý. Hạ Nam Kỳ người tài ba nhiều A, thiết mũ vương nhóm.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 Tưởng không bị mắng, liền phải dưng bước, muốn bị khen ngợi, liền phải có lây đến ra tay chiến tích. Con hảo, các con của hắn đều không phải đèn cạn dầu. Khang Hy mỉm cười, nghe phía dưới hội báo nói bát A.K. hiển danh tiệm khởi, ở chính Lam Kỳ hôn thật sự là dễ chịu. Cười đối giận nhưng nói, xem ra phong hắn nhập chính Lam Kỳ là phong đúng rồi. Giận nhưng chịu chịu khoe miệng, bát đệ làm người hòa khí, luôn luôn là có danh tiếng. Khang Hy vốt dâu không nói, tuyển bát A Ca nhập chính Lam Kỳ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 chính là phải đợi vị này ra giúp hắn đề cử một chút vừa lúc giận chỉ cũng yêu cầu hắn như vậy cá nhân hơn nữa khang hi xác thật là thưởng thức trần ngọc lôi học vấn nhưng hắn không thể chính mình tiến trần ngọc lôi hắn tiến trần ngọc lôi trần ngọc lôi vì hắn nói tốt thật đương khang hi là ngốc tử nay vong một đâu liền đâu đến giận nhưng nơi này tới đề cử trần ngọc lôi kia tương đương giang thượng lý quang địa thật làm sẽ bị hùng lão sư cốt đánh lý quang địa vẫn là sư phó của ta đâu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 Mọi chuyện dựa theo chính xác bảng giờ giấc tới vận hành, hoàng đế ở tuyệt đại đa số giới tình huống cũng muốn tuân thủ như vậy quý củ. Khang Hy 39 năm 7 tháng mạng, ở kế hoạch lại là Khang Hy tuần du tái ngoại nhật tử. Từ 7 tháng sơ bắt đầu, chư hoàng tử, tông thất, triều thần liền vì tùy giá chuyện này tranh đấu gây gắt đến túi bụi. Hán thần còn hảo chút, nhân ra không cần bị quyển dưỡng, xin nghỉ muốn phương tiện đến nhiều. Mãn thần quả thực chính là vén tay háo lên chỉ vì tranh này một vị trí nhỏ. Các hoàng tử cao hơn dùng tới như là la lối khóc lóc sỏ lá chờ đủ loại thủ đoạn, dù sao mỗi năm đều phải nháo thượng như vậy vừa ra, đại gia cũng đều không sợ mất mặt. Khang Hy tự hồ rất là hưởng thụ này một quá trình, nhìn mấy đứa con trai dùng ra cả người thủ đoạn, mỗi người đều đơn thuần đáng yêu rất nhiều. Khang Hy trong lòng đã sớm định ra phương án, đi ra ngoài mang nhi tử là cần thiết, thái tử lưu thủ cũng là cần thiết. Lại bởi vì là muốn xúc tiến mãn ngông quan hệ, còn muốn triển lãm đại quốc uy nghi. Mang mấy cái thành niên nhi tử chính là ứng có chi ý mà mấy cái tiểu nhi tử như thế ngây thơ đang yêu, chính nhưng thỏa mãn hoàng đế tử phụ tình cảm, cũng muốn mang lên một ít. Hán thần, đi ra ngoài không rời đi viết thánh chỉ tay xuống trương anh đồng học là cần thiết đi theo, hùng tứ lý giả rồi liền lưu lại bồi thái tử, còn lại người ấn trình tự thay phiên tới. Tông thất bên trong, tương đối thân cận người đi tần suất liền nhiều một chút, còn lại cũng là bài cái ban hảo. Over. Hạ quyết tâm liền nhìn đại gia hồ nháo, vì chuyện này cãi nhau. Tổng so đảng tranh mạnh hơn nhiều. Khang Hi không nhanh không chậm mà phê sổ con, Tết Trung Nguyên, ngày 15 tháng 7, muốn phái người tế lăng đi. Tổng cộng 8 chỗ, đến tuyển 8 nhóm người đi. Nô, no, năm nay công tác trọng điểm vẫn là công trình trị thủy. Đường sông Tổng Đốc Trương bằng cách là đến hắn tín nhiệm, như cũ muốn cho những người khác mật chết giám sát một chút. Khang Hy một mặt phê sổ con, một mặt chỉ thị trương Anh, nghị chỉ, phái quan tế Vinh Lăng, Phúc Lăng, Triều Lăng, Tạm An vùng Điện, hiếu lăng. Nhân hiếu hoàng hậu, hiếu chiêu hoàng hậu, hiếu ý hoàng hậu lang. Trương Anh bắt đầu viết bản nháp, viết một hơi không ngừng, chỉ ở phái viên danh sách địa phương không ra tới, làm Khang Hy quyết định. Lúc này, đương trị đại học sĩ Mã Tề kẹp buồn sổ con lại đây. Thỉnh an hành lễ tất, Khang Hy thói quen tính mà một lóng tay xuống tay một cái ghế thêu, ngồi bãi. Mã Tề cảm tạ tòa, cung kính mà phủng ra sổ con tới, chức lệ tuần phủ Lý Quang địa nghị khảo thí sự sổ con tới rồi. Đứng dậy, đem sổ con giao cho Ngụy Châu. Từ Ngụy Châu chuyển trình Khang Hy. Khang Hy bắt đầu đau đầu, quốc gia loạn đi, binh qua nổi lên bốn phía như tam phiên khi, kia phiền toái là bãi ở mắt trên mặt. Quốc gia thái bình đi, lại sẽ nảy sinh ra một ít bệnh nhà giàu tới. Quốc gia một khi bình tĩnh, liền dễ dàng hình thành nhân viên tương đối ổn định đặc quyền giai cấp, mà đặc quyền giai cấp vì duy trì này đặc quyền địa vị, tổng muốn cho chính mình hậu đại tiếp tục có được đặc quyền, đặt tới gia tộc liên tục phồn thịnh. Tráng gia chỉ xuống đất nói, làm quan nhi tử muốn tiếp tục cầm giữ chính trị tài nguyên. Hơn nữa hướng kinh tế, quân sự chờ các phương diện tiến hành thẩm thấu. Mà kẻ có tiền nhi tử muốn tiếp tục có tiền, hơn nữa hướng trên quan trường rào bước tiến lên. Nói tóm lại, bồi dưỡng quan nhị đại, phú nhị đại, thậm chí quan n n đại, phú n n đại, ra thiên hạ thức phát triển. Nhất xông ra ví dụ chính là Khang Hy chính mình, muốn chính mình nhi tử đương hoàng đế, tôn tử tiếp theo đương hoàng đế. Quản bọn họ là thật là có bản lĩnh vẫn là chỉ biết hỏi sao không ăn thịt băm. Đương nhiên, Khang Hy ra chính mình là sẽ không thừa nhận chính mình cùng này đó không vì quốc gia suy nghĩ, chỉ nghĩ đem chính mình không chừng là cái gì mặt hàng con cháu đẩy thượng vị gia hỏa là một loại người. Lần này khảo thí, miệng tiếng sôi trào. Chẳng những trong chiều suốt thân thấp hèn một chút khoa nói nhóm phi thường không phục, Khang Hy cũng cảm thấy không thể lại phong túng. Năm nay thi hội sở trung đại thần con cháu chiếm đa số, cô hẳn si tử thiếu chi lại thiếu. Cũng có loại tình huống này, nhà có tiền có thể cung cấp càng tốt điều kiện cung hài tử học tập. Này thành tài suất cao cũng là bình thường. Nhưng hôm nay này cô hàn sĩ tử chiếm phần trăm cũng quá ít điểm bãi. Các ngươi có thể hay không làm tốt lắm xem một chút. Nhiều lấy một chút có năng lực người. Thành tài số lượng thành tài suất dân cư số đếm. Cái này công thức Khang Hy vẫn là biết đến, thành tài suất lại cao, các ngươi số đếm có bao nhiêu. Báo danh chấm trước mặt người, ít nhất nên là một nửa khai đi. Thật muốn là một nửa khai, Khang Hy cũng liền nhịn. Hiện giờ đâu? Các ngươi lộng bầy heo tới. Còn như thế nào cho chấm làm việc? Khang Hi ra phẫn nộ điểm ở chỗ này. Cho nên Khang Hi làm lý Quang Điệp, Trương Bằng Cách, Quách Tú, bành bằng bốn người đi nghị, này bốn người, Trương Bằng Cách, Lý Quang Điệp nhậm quá học viện, cơ quan toàn thiện. Bành bằng, Quách Tú hai người cư tên chính thức thanh hảo, cũng thanh liêm. Lại đều là trải qua khảo thí lại đây, tương đối biết nội tình. Khang Hi hạ kỳ, ly đến gần Lý Quang Điệp 6 ngày nội cần thiết cấp đáp án, Trương Bằng Cách xa chút, đi tới đi lui hạn 20 ngày, Quách Tú Bành bằng chỗ, tính nhật tử cũng đến trở về. Phản các ngươi. Điển hình chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Đương nhiên, phong kiến giao giáo dục hạ lớn lên mã tề không cảm thấy làm như vậy có cái gì không ổn. Tiếp theo xin chỉ thị, loan nghi vệ đã chuẩn bị thỏa đáng, thánh giá ngày mai nhưng phụng hoàng thái hậu phản cung. Không biết chủ tử ý hạ như thế nào. Nô, trong đêm bắc hành, thiên tướng nhập thù, trong cung cũng không lắm nóng bức, chính nhưng phản hồi. Một lần nữa lại về tới quen thuộc địa bàn. Này một năm lặp đi lặp lại mà chuyển nhà, chẳng sợ không cần chính mình động thủ, cũng cảm thấy phiền toái thật sự. Cũng may Khang Hy lập tức muốn đi, lệnh nhân tâm lý thượng rất là nhẹ nhàng. Chù hồi dục Khánh Cung, giận nhưng tiểu lão bà nhóm lại muốn loa hồi hiệt phương điện, chuyện này càng là đại khói nhân tâm. Đông Cung dựng lên công tác đã tiến vào bên trong Trang Hoàng giai đoạn, lúc này Trang Hoàng cũng không cần đánh tường khoan nhi, tạp âm cũng tiểu. Chủ yếu là hướng trong thêm ngăn cách A, cánh cửa A, hoa hoa văn màu A một loại. Trước hai người có thể lượng hảo kích cỡ, ở bên ngoài làm tốt lấy tiến vào một trang liền thành. Mặt sau cái kia liền càng là cái yên tĩnh việc. Liên Hoàng Dương, Hoàng Tích đều dọn về đi. giận nhưng lại khôi phục bận rộn. Khang Hy là thiệt tình ở bồi dưỡng hắn thái tử, kế sau nhưng thắc lúc sau, hắn lại nhâm mệnh chiêm sự phủ chiêm sự từ bình nghĩa vì lễ bộ thị lang, vẫn quản chiêm sự phủ sự. Tiếp theo, có lẽ là vì bồi thường giận nhưng ở tắc ngạch đồ thoái ẩn lúc sau tổn thất. Khang Hy đem lúc trước bởi vì nhân tài không kịp mà bị lệnh cưỡng chế giải lui Tương Bạch Kỳ Hán quân phó đô thống chức, dơ tay liền trò phú đặt lễ. Lại đem khánh đức tử Loan nghi vệ rút ra, biến thành ngự tiền thị vệ. Tiếp bị dụ huynh đệ hai người trong lòng kinh hỉ là có, càng có rất nhiều phiền muộn. Giới đi vốn có công tác cương vị, tới rồi một cái tương đối xa lạ nhân tế quan hệ, hết thảy đều phải một lần nữa tới. Trong nhà nam nhân khai một lần tiểu hội, hoa thiện vui vẻ một hồi, các người hai cái, nhưng thật ra đều có tiền đồ. Hào hào làm. Thạch Văn Bình tắt nói, phải dùng tâm làm việc, tận lực vi chủ tử làm việc. Không thể sinh ra kiêu ngạo chi tâm. Hoa thiện cấp đủ Thạch Văn Bình mặt mũi không có chen vào nói, chờ đến Thạch Văn Bình đem nói cho hết lời. Phú Đạt lễ luôn luôn ổn trọng, lại muốn minh bạch, hiện giờ ngươi là Phó Đô Thống, phải đi muốn làm, lại không thể cùng Đô Thống tranh chấp không nên gấp gấp một hai phải làm ra chiến tích tới. Ngươi nhưng như hiện giờ ngươi mới 35 tuổi, làm được Phó Đô Thống đã là chủ tử khai ân. Sau này còn muốn ở cái này phẩm cấp thượng làm 10 năm 8 năm mới có vọng làm đô thống. Nhiều nhìn xem người khác là như thế nào làm, sau này tự mình mới có thể làm được càng tốt. Hoa thiện ở trong lòng yên lặng mà đếm, vẫn luôn đếm năm cái 100, Thạch Văn Bình rốt cuộc dừng lại uống trà xuyên khẩu khí. Lao ra tử đại hỉ, đến phiên ta tới. Miệng vừa mới mở ra, chuẩn bị ho khan một tiếng, Thạch Văn Bình uống xong trà, nghỉ đủ rồi, đem pháo khẩu nhắm ngay khánh nước, còn có ngươi, đại ca ngươi cũng không phải thực lo lắng. Tính tình của ngươi thật sự làm người không yên tâm ý có điều chỉ, chỉ hướng đại khái là hắn cái kia không thế nào đáng tin cậy A Mã, ngươi lúc này không thể lại cung cấp trên không hợp. Ngươi ở nơi đó nói thầm chút cái gì? Long Khoa đa không tu đạo đức cá nhân, đó là hắn ra sự, ngươi lại không phải ngự sử, còn không tới phiên ngươi mở miệng. Hắn A Mã đều mặc kệ chuyện này, ngươi sung cái gì anh hùng hảo hán? Lúc này ngươi đầu nhi là lãnh thị vệ nội đại thần, ngươi bản thân ước lượng ước lượng phân lượng. Càng nói càng sinh khí. Hỏa khí cọ cọ hướng lên trên bạo, này xui xẻo hải tử. Bình thường chính mình chính là cái lưu manh, lúc này cư nhiên chính nghĩa đi lên. Khi mà lại rót một miệng trà, ngón tay rôi ra, xông thẳng Khánh Đức, há mồm lại tới, người nói này trong kinh ai không biết long khoa đa ra sự. Chính là không có một cái nhắc tới người, người A Mã ta liền coi trọng hắn. Không có ở đây, không lưu này chính. Khánh Đức vẫn luôn giả chết, lúc này rốt cuộc cãi lại một câu, kia cũng không thể kêu ta cùng như vậy cái súc sinh túi đầu không lưng. Thạch Văn Bình động thật giận, ngươi biết cái gì? Ngươi cho rằng đồng ra vì cái gì có thể bao dung chuyện này? Hắn cái tiếp tiếp nhi tử đều cho hắn sinh. Làm một kiện hai tiếng, các nam nhân đối như vậy gen kỳ thật cũng rất bất quái, Thạch Văn Bình đã biết cũng không hiếm lạ. Long Khoa đa đoạt người chuyện này, bắt đầu biết đến người cũng không phải đặc biệt nhiều, chờ đến mọi người đều biết đến thời điểm, tứ nhi đã cho hắn sinh hạ nhi tử ngọc trụ. Chính là đồng Cố duy, lúc này cũng game over. Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Không xem nhi tử xem tôn tử, chỉ có thể nhịn. Ai kêu hắn này đương nhân ra cha không thể nhìn chầm chằm vào nhi tử hậu viện nhi đâu. Khánh Đức Nhu chiếc không nói, Thạch Văn Bình hắc mặt còn muốn nói nữa cái gì. Hoa thiện rốt cuộc nhảy dựng lên, vì cái người ngoài, nói chuyện không dứt. Lao tử đã làm ngươi nói trước, ngươi cư nhiên không nhớ rõ có qua có lại đem mịt rổ phổn cho ta quay lại tới. Đoạt diễn A ngươi, tìm chịu đi. Thạch Văn Bình má thượng cơ bắp run lên ba cái, rốt cuộc nghiêm túc ngồi trở về. Hướng Hoa Thiện nhận sai, nhi tử bất quá muốn hắn cư quan cẩn thận chút. Hoa Thiện một tiếng hừ lạnh, thanh thanh giọng nói, ngây dại, muốn nói gì đã đã quên. Tức chết ta. Trong tay quải trượng một đốn mà, phát ra một tiếng âm thanh âm mỹ, trực tiếp hướng Thạch Văn Bình náo pháo, ngươi ở bọn họ lớn như vậy thời điểm cũng chưa chắc liền có như vậy thành tựu, đây là trận tròn mắt nói hiếu nói vượng, bọn họ so người khác ra hải tử khá hơn nhiều, ngươi liền sẽ ở trong nhà bãi lao tử vì phong. Ngươi đang nói chính ngươi sao? Tam Câu nói mắng quá. Hắn nhớ tới muốn nói gì, lấy quải trượng một lóng tay khánh đức, ngươi cấp cái quỷ gì à? Đồng gia tôn tử muốn thượng chủ, ý chỉ đều hạ, ngươi này một chút muốn thật nháo ra chuyện gì như tới, hoàng thượng đều có thể sống gặp ngươi. Này lại không phải cái gì đại sự nhi. Thật nhìn hắn không vừa mắt, ngươi cũng đừng chính mình xuất đầu à, thẳng thần nhiều đến là, muốn hảo thanh danh ngự sử cũng nhiều đến là. Hiện tại còn không phải động đồng gia thời điểm, thật tới rồi cái kia phần thượng, ngươi chỉ cần một câu, có rất nhiều nhân tinh bỏ ra đầu. Ta như thế nào sẽ có như vậy ngốc tôn tử? Tình thế, ngươi có thể hay không xem tình thế a? Lão ra tử nghẹn đến mức tàn nhẫn, từ tắc ngạch đồ xong đời, hán phi thường có ánh mắt mà không hề đi treo trọc thái tử, hoa ở trong nhà mau nghẹn điên rồi, người là càng chạch càng ghéo. Hôm nay rốt cuộc có một kiện có thể phát huy sự tình, hoa thiện lưu manh bản sắc lần nữa mãn huyết sống lại. Muốn làm ai, cũng phải nhìn xem hướng gió, nhìn xem thời điểm. Ngươi dứt lời, bên ngoài đang ở đánh trận đâu? Đại tướng quân ở tiền tuyến kháng địch, ngươi muốn buộc tội hắn quê quán nhiều chiếm nhị mẫu đất, một hai phải đem hắn bó trở về vẫn tội, ngươi có phải hay không tìm chịu. Sự tình không giống nhau, đạo lý là giống nhau. Hoàng thượng muốn phụ người, chỉ cần không có đại bại lộ, một chút tí vết, sẽ không có người để ý. Khánh Đức như cũ không chịu chịu thua. Phú Đạt lễ nhịn không được khuyên khuyên hắn, ngươi còn trẻ, nhật tử còn trường đâu, Long Khoa đa làm ác, là sẽ không có trường mực. Hắn nguyên còn chỉ là đạo đức cá nhân như thế cái tiếp theo, cư nhiên đại hắn thu nhận hối lộ, cười lạnh, chủ tử gia là thành thật dung không dưới chuyện như vậy. ngươi hiện tại phát chuyện lạ, tội lôi rất nhỏ, đánh hai bản tử tính xong, ngươi còn kết thủ. Hoa thiện đại hỉ, đúng đúng đúng, thường lui tới xem tiểu tử ngươi ngốc đến giống cái ngốc tử, lúc này rốt cuộc nói câu thông minh lời nói. Phú đặt lễ, Thạch Văn Bình, Hoa thiện tiếp tục cấp khánh đức tiến hành cơ hội giáo dục, ca ca ngươi nói chính là, đánh giá bất tử phản thành thủ, hiểu hay không? Quán bọn họ hai năm cho rằng không ai dám quản lá gan càng thêm lớn một tham một cái chuẩn a chủ tử hận nhất chính là nữ nhân làm nam nhân chuyện này nàng còn đảo loạn hiếu khang hoàng hậu mẫu gia càng đến hận nói đến điểm tử lên rồi hiện giờ như vậy hắn chẳng sợ bị phạt cũng là cao cao dơ lên nhẹ nhàng gong quay đầu hắn càng muốn làm trầm trọng thêm đến lúc đó ngươi liền trị không được hắn hắn có phụ thân có huynh đệ tông tộc phải gọi hắn đến không được gia tộc nhân tâm ngươi mới có thể động được hắn đông nửa chiều thật tưởng xem giả sao Khánh Đức ngẩng đầu, vẻ mặt cười dữ thợn, lần trước đại tẩu bị bệnh, cùng ngạch nương ra cửa nhi chính là ta tức phụ nhi. Đi đồng ra thấy đồng lão phu nhân, đồng ra lão thái thái nhưng thật ra hòa khí, tợt mở giờ cái kia tiện nhân, công nhiên bày ra cùng ngạch nương cùng ngồi cùng ăn giá thức tới. Đồng ra lão thái thái mệt mỏi đi nghỉ ngơi, nên nàng đứng đắn con dâu tới bồi ngạch nương nói chuyện, thứ này cư nhiên ra tới. Ta tức phụ nhi hơi kém chưa cho xả tử. Quay mặt đi nhi, nàng đều phải chạy nhà mẹ để tố khổ. Sát ra. Các nam nhân đều nổi giận. Phú Đạt lễ cùng Khánh Đức ngồi gần nhất, ngươi như thế nào không nói sớm. Phi. Ta chỉnh chết hắn lại nói cũng không muộn. Đồng ra khinh người quá đáng. Thạch Văn Bình sinh song khí, ngược lại bình tĩnh, là đơn đối với các người ngạch nương như vậy đâu. Vẫn là sở hữu mệnh vụ khách nữ đều như vậy. Khánh Đức nhất phiên bạch nhãn, A Mã, Nhi tử tuy nhà chút, cũng không mang theo như vậy hỏi thăm những việc này Nhi. Quản nhà bọn họ đối người khác như thế nào? Lộng cái thượng không được mặt bàn đồ vật tới cùng ngạch nương ngồi một loa cao, ta liền không chấp nhận được. Ngươi câm miệng, ồn ào cái gì đâu. Không biết trời cao đất dày đồ vật, gây họa liền ở trước mắt. Quán đến mắt đại tâm lớn, còn sầu không gây chuyện sao. Ngươi mã pháp cùng ca ca cho ngươi nói được rất rõ ràng. Ta lại cho ngươi nói một câu, kiên nhẫn một chút nhi. Ta xem ngươi cùng nữ nhân này đều giống, ngươi rít gào đến cái gì. Thường lui tới ngươi ở trong nhà lại không đàng hoàng nhi ta đều không quá quản ngươi. Tả hữu người đi ra ngoài nhưng thật ra có điểm bộ dáng, hiện giờ ở bên ngoài cũng không bộ dáng, như thế nào cho phải. Người còn muốn thu thập hắn. Như vậy đi xuống, nên có người thu thập người. Muốn thu thập người khác, trước đến chính mình làm tốt, hiểu không minh bạch. Đạo lý là đã hiểu, trong lòng tức giận vẫn là có chút khó bình. Rốt cuộc cắn răng ứng, nhi tử để ý tới đến. Cùng ngạc lao không tu nói chuyện phiếm đi lâu ngạc đồng học hiện giờ đã là công tức vẫn là đô thống vẫn là nội đại thần, lãnh bọn thị vệ chơi, vừa lúc. Một già một trẻ, lại chẳng mặt. Nhiều hỏi tham điểm nhi tin tức cũng là tốt. Các người nhớ thương cái gì nha? Nhà các ngươi nhị nữ đã đem long khoa đa chuyện này ở thái tử chỗ đó treo lên hào nhi, liền chờ thu sau tính sổ. Thái tử ra hoặc kia, trí nhớ lực là di truyền tự khang hy, mang thủ công phu tự không cần phải nói. Đồng quốc duy một mạch đến bây giờ còn không thế nào điều thái tử đâu. Bọn người kia, liền không có người sẽ nghĩ đến long khoa đa chính thất lúc này đang bị tra tấn giả, yêu cầu sớm một chút nghị cách cứu viện xem, đây là thời đại này quy tắc trò chơi, được đến khánh đức bảo đảm, hoa thiện cùng thạch văn bình thương nghị, nhà chúng ta lao tam có phải hay không cũng nên mưu cái xuất thân, quan âm bảo đồng học vẫn là quan học hỗn, tích góp nhân mạch, kết giao cùng trường đâu, lần này hội nghị từ thiếu, thạch văn bình kiên trì ổn định nguyên tắc, lao tam còn nhỏ, nhập sĩ sớm, sợ làm việc không chu toàn, phản trọng phiên thoái, hắn chính là sống đến 100 tuổi, ở ngươi trong mắt vẫn là cái mao chân cua, nhà chúng ta đều là âm tiến. Nhi tử muốn kêu hắn khảo phiên dịch. Hoa thiện lao đại không cao hứng, ngươi quản như thế nào tiến thân đâu, chỉ cần có năng lực sẽ ban sai liền thành. Hắn tuổi này, cũng là ngao tư lịch, không bằng khảo cái phiên dịch. Hắn hai cái ca ca đều xem như từ võ, không bằng kêu hắn từ văn. Thương nghị không có kết quả, vẫn là phú đạt lê nói, chẳng sợ khảo thí, cũng muốn quá ba năm. Muốn bổ cái lam linh thị vệ, thánh giá lại muốn tuần du tái ngoại. Chờ thánh giá trở về lại nói, hào đi, tạm gác lại. Phú Đạt Lễ cùng Khánh Đức nhìn nhau, chuyện này liền không tính cái gì đại sự nhi. Hai anh em đối với đại sự định nghĩa, nếu A Mã cùng Mã Pháp ý kiến nhất trí, nhất định là phát sinh đại sự, ngược lại, tắc không. Định nghĩa xong. Nhà mình đại cứu tử nhóm thăng trước, thái tử đương nhiên là cao hứng. Thạch ra liền điểm này nhất nhận người thích, không trường dương, rồi lại điệu thấp không đứng dậy. Chờ đến người nghiêm túc xem kỹ thời điểm liền sẽ phát hiện, dựa, nhân ra là như thế như ít bởi vì hoa thiện đối tắc ngạch đồ không vừa mắt. Thái tử nguyên là đối lão già này đã thưởng thức này thần côn lại dối rắm này, lòng dạ hẹp hòi, chờ đến Tắc Ngạch Đồ thật về hưu, loại cảm giác này càng nùng liệt. Lão nhân này người lão thành tinh, Tắc Ngạch Đồ lui, hắn liền đi theo lui, chết sống không ra sơn, lại làm giận nhưng nhớ không dậy nổi hắn thù này tới. Xem ra, Hoa Thiện chỉ là việc nào ra việc đó, Tắc Ngạch Đồ lúc ấy cũng nháo đến quá kỳ cục, giận nhưng như vậy hạ kết luận. Lại xem một cái khác thăng trước người. Hướng từ bình nghĩa biểu đạt chính mình chúc mừng, giận nhưng vừa lòng phát hiện Từ bình nghĩa đồng học, cho dù làm thị lang đi, cũng sẽ không ăn cây táo, rào cây sung. Chim sự phủ đảm nhiệm chức vụ đại gia, có một cái chung nhận thức, cấp thái tử hảo hảo làm việc, so ở triều đình phấn đấu càng dễ dàng làm hoàng đế phát hiện. Chim sự phủ biên chế nhỏ hơn triều đình, nhân viên thưa thớt, khiến cho đại gia cơ hội liền nhiều, mỗi năm ít nhất có 2 tháng thời điểm hoàng đế là không ở kinh thành, tại đây trong lúc, chính vụ về thái tử quảng. Thật tốt biểu hiện cơ hội A. Chỉ cần thái tử không giải hoài ai không muốn tiến hành một chút cảm tình chính trị đầu tư đâu. Chứ bỏ tiền đồ ở ngoài, đại gia cũng có thể xem tới được, phàm là từ chiêm sự phủ đi ra ngoài người, bình thường thái tử là sẽ không quản, nhưng là người nếu là có khó khăn, đông cung sẽ kéo ngươi một phen. Thái tử khi còn nhỏ lão sư thang bần, chính trực đáng người, người đều đã chết, gần đây này người nhà bắt đầu lấy dụ khánh cung đặc biệt tiền trợ cấp. Không nhiều lắm, mỗi năm chính là ở ngày Tết thời điểm có một phần tử lễ, tiết kiệm nhân ra ba cái đại tiết xuống dưới. Trợ cấp gia dụng là tuyệt đối đủ rồi. Thái tử phi cách luôn chính là, dục khánh cung không lưu dư tiền. Chúng ta muốn niệm nhân gia hảo, người đã chết, tình phân còn ở. Hiện giờ hùng lão tiên sinh trong nhà nhật tử kham khổ chút, hắn ăn sinh nhật, dục khánh cung cấp thọ lễ liền có nguyên bộ đường quý xiêm y khổng sinh này, đưa giấy bút, phu nhân thọ vật liệu may mặc đồ trang sức, đã thể diện lại thực dụng, đứng đắn danh mục hạ giải quyết người khó khăn. Thái tử phi hiện tại là hoàn toàn hiểu được, cái gì bồi dưỡng môn nhân A cho hắn chạy quan đưa tiền à, kia đều là vô nghĩa. Bồi dưỡng một người, chẳng những là trung tâm, quan trọng nhất chính là năng lực. Tác đảng không thiếu đối thái tử tử trung người, kết quả đâu? Kia giờ tờ, kia bản lĩnh. Con trong hoàng đế chán ghét, Têu Khang Hi một muốn hấp. Trước mắt quốc gia tuyển chọn chế độ, hoàng đế dùng người phong cách, đã đem nhất thảo tiện nghi người cấp sàng chọn ra tới, Khang Hi còn thân thủ đem rất nhiều nhân tài, năng thần đưa đến chiêm sự trong phủ tới, phóng tới triều đình đi, buông tay làm thái tử đi xử. Ngươi còn phí cái kia phí làm gì? A, cảm tình đầu tư là được, thân. So chạy quan dễ dàng nhiều. Đào quốc gia chân tường, trước nay đều là một kiện. Ách, phi thường có lời sự tình. Bất quá, làm lên muốn phi thường tiểu tâm mới được, đây là một cái kỹ thuật sống. Đào người góc tường nhận người hận, nhẹ thì sau lưng nổ nước miếng, nặng thì bạo lực trả thù. Nếu người đào hoàng đế góc tường, một khi kêu hắn lão nhân ra đã biết, hoàng đế có thể đào ngươi phần mộ tổ tiên. Thục ra làm được rất cẩn thận, dù sao người cưới tức phụ nhi lúc sau, hành sự phương châm sẽ có một cái đại thay đổi. Cụ thể biểu hiện, đó chính là làm người xử sự, nhân tế kết giao. Từ quá cố lão sư nơi đó bắt đầu, là cái tốt đẹp bắt đầu. Từ qua đời cập tồn, chậm rãi, chờ đại gia phát hiện thời điểm, dù khánh cung phong cách hành sự, đã thật sâu mà đánh thượng thái tử phi dấu vết. Hiệu quả còn khá tốt. Cho dù là Minh Châu, cũng không thể không thừa nhận, một cái hảo lão bà vì thái tử thêm phân không ít. Cho nên, Minh Châu cũng ở ý bảo quý tự, kêu người tức phụ nhi đi gặp Huệ chủ tử, trực vương phủ không thể không có đường ra chủ mẫu. Có lẽ tiếp theo cái tức phụ nhi có thể kêu hắn trở nên thông minh chút. Minh Châu hiện tại ở kỵ lừa xem mã giai đoạn, tất nhiên là không thể lập tức liền từ bỏ giận thì. Cảnh thị thấy Huệ Phi, đem trong nhà ý tứ vừa chuyển đạt, Huệ Phi lập tức nói, ta làm sao không phải nghĩ như vậy. Hắn là ta sinh, ta tái minh bạch bất quá hắn. Hắn bản lĩnh là có, chính là làm việc nhi một cây gân không chịu nhiều chuyển lưỡng đạo con. Có cái tức phụ nhi chiếu ứng, cũng hảo thiếu đắc tội những người này. Trong nhà hắn những cái đó nhi nữ, đều là không trưởng thành, ta là ngày ngày lo lắng đâu. Sang năm chính là đại trọ, thế nào cũng đến cho hắn cái tức phụ nhi, không thể giúp hắn bên, chẳng sợ chỉ là quản quàng ra chiếu ứng chiếu ứng hải tử cũng là tốt. Hiện tại bắt đầu bẻ chính đại A-ca, chỉ sợ có chút chậm. du Khánh Cung đã được trước tay. Phu thê hai người, hai bút cùng vẽ. Cảm tinh bài càng đánh càng thuận. Tương lai chính trị chia hoa hồng báo cáo thư nội dung tình thế khả quan, có cái gì lý do làm nguyên bản chính là thái tử nhân viên phụ thuộc người nội bộ lục được đâu? Lại có cái gì lý do, làm triều đình Trung Phi chư vương môn nhân các đại thần không đối thái tử hảo một chút đâu? Xét thấy hoàng thái tử đối mặt thật mạnh nghi ngờ, kiên trì làm người tốt, nguyện ý vì hắn ra chủ ý người cũng càng nhiều. Gần đây Khang Hy đi ra ngoài, giận nhưng đau đầu không phải như thế nào xử lý lưu lại tới sự vụ, những việc này 10 năm trước liền không làm khó được hắn. Khang Hy vừa đi, hắn còn có thể thông dong mà cùng lưu thủ đại thần liên lạc cảm tình. Hắn đau đầu, chính là như thế nào tiến đưa. Manh bán đến không sai biệt lắm, đều là đương cha người, lại bán manh liền khó coi. Ngài yên tâm mà đi, ta nhất định ngoan ngoan giữ nhà, đây là trường hợp lời nói, mỗi lần tất nói, vô tân ý ta luyến tiếc ngài à, ngài mang ta đi đi, đã hồi hồi nói, nói được Khang Hy đều. Lại không thể an ủi chi tử. Lúc này, cứu tinh tới. Từ bình nghĩa với giận nhưng sốt ruột là lúc cho hắn hiến kế tới, ngày sau thánh giá khải hành, điện hạ đương xuất lưu thủ đủ loại quan lại tiến đưa. Nay nghe hoàng tôn đã tập cưỡi ngựa bắn cung, làm ngươi nhi tử đi bắn manh. Giận nhưng chớp trước mắt, ngươi nói chính là, chẳng những sẽ cưới ngựa bắn cung bị mang theo đi, sẽ không cưỡi ngựa bắn cung tiểu mập mạp cũng bị mang theo đi. Khang Hi to rộng ngự liễn, ngồi tổ tôn tâm đại, tiểu mập mạp bị Khang Hi ôm vào trong ngực, chầm đến giống cái quả cân, đem Khang Hi tâm đều lấp đầy. kỳ kỷ, kỷ khanh khách thảo nguyên tốt nhất trời sao? À mã nói tốt, tôn nhi muốn đi. Thứ này tuyệt đối kế thừa hắn cha khi còn nhỏ đối Khang Hy thái độ, lôi kéo hoàng đế dâu bán khởi manh tới. Khang Hy thật là đau cũng vui sướng, người lớn lên chút liền mang người đi. Ta đây nhị ca cũng trưởng thành, như thế nào không mang theo hắn đi. Trăm học hào hỏi, trăm học hào hỏi. Hắn muốn đọc sách kiên nhẫn 10 phần. 16 thúc cũng muốn đọc sách đâu. Từng bước ép sát. Hoàng tích đúng lúc mở miệng, tam đệ, ta năm nay không đi cũng thành, mã pháp đều có an bài. Đại ca hiện giờ không quá thoải mái, chúng ta đều ở trong nhà bồi bồi đại ca đâu. Tiểu mập mạp đại phát từ bi buông tha Khang Hy, nhỏ giọng nói thầm. Khang Hy trả thù mà dỗi tay bóp hắn béo mặt, ngươi như thế nào không nói sớm nha. Sớm nói mã pháp liền chuẩn, hiện tại thu thập hành lý cũng không còn kịp rồi. Tuyệt đối là ở khi dễ tiểu hài tử chỉ số thông minh. Tiểu mập mạp bằng mặt, mở to đen lúng liếng đôi mắt, khờ dại nói, kia tôn nhi hiện tại nói, sang năm mang chúng ta đi, này tính sớm đi. Hoàng đế không thể gạt người Nga, ta tin Mã Pháp nói chuyện đều là tính toán. Khi dễ tiểu hài tử là muốn lọt vào thảm thiết trả thù. Khang Hy cứng họng, giận nhưng rốt cuộc vươn móng đuốt đem tiểu mập mạp sách lại đây ôm lấy, ngươi tỉnh tỉnh bãi. Khang Hy lại nói, ngươi không cần làm sợ hắn thân mình trước thăm, tiếp tục véo mặt, trả thù trở về, thành, đáp ứng, rồi. Tiểu mập mạp đắc ý mà cười, xem hắn cha nhìn nhìn lại hắn ca. Phu tử đồng tâm, lừa dối thành công. Vươn béo móng đuốt xoa mặt. Nhất định bị véo đỏ, ai đoán mà nhìn Khang Hy liếc mắt một cái. Khang Hy đem hắn cướp về tiếp theo ôm. lúc này xuống tay thực nhẹ, xoa béo mặt, nhẹ rộng dặn dò rận nhưng, có đường sông Tổng đốc số con, 800 dặm kịch liệt đưa qua, bên sự đều không đổi. Trường hợp thực cấm áp, giận nhưng cũng ứng, ngũ công chúa hôn nghi đã định, của hồi môn cũng lục tục bị hảo, hãn A mã ngàn vạn sớm chút trở về. Khang Hy đáp ứng rồi, lại ôn tồn hỏi hoàng tích, ca ca ngươi thân mình không tốt. Là, hôm nay không thể lại đây tiến đưa. Ca ca tiếc nuối vô cùng. Lần trước nói ngươi đã bối xong rồi luận ngữ. Là, bắt đầu bối mệnh tử, chỉ là ý tứ còn không quá rõ ràng. A mà nói, nhiều bối bối, chờ sư phó bắt đầu tế nói, liền sẽ minh bạch đến nhiều. Năm nay tùy giá chính là hoàng trưởng tử, hoàng tam tử, hoàng tứ tử, hoàng ngũ tử, hoàng bát tử, hoàng thập tam tử, hoàng 14 tử, hoàng 15 tử, hoàng 16 tử, mà sau hai cái còn tính tiểu, ngồi xe, phía trước mấy cái liền đô kỵ mã. Dận trinh ở trên ngựa dối đầu nhìn sang ngự liễn, hỏi Dận tường, mau đến địa giới, thái tử như thế nào còn không ra. Này muốn nói tới khi nào a? Dận tường nói, hơn phân nửa là ở dặn do sự tình bãi, hạn A Mã muốn ly kinh hơn một tháng, nhiều lời chút lời nói cũng là lẽ thường. Dận thì nhìn phía ngự liên ánh mắt, quả thực tưởng xuyên thấu thật mạnh trở ngại, trực tiếp tê hoàng thái tử với đương trường. Rốt cuộc, ngự liên ngừng. Tiến đưa cùng đi theo phân loại hai bên, Dận nhưng dẫn đầu nhảy xuống tới. Hoàng tích ở thai giám dưới sự trợ giúp cũng xuống dưới. Khang Hy tự mình đem bảo bối béo tôn tử đệ xuống dưới, giận nhưng tiếp được, phóng tới ngầm. Cáo biệt nghi thức lúc này mới bắt đầu. Bởi vì manh đã bán xong, trận này cáo biệt chính là văn trương tiểu cách. Đồng dạng nghìn bài một điệu cáo biệt bài giảng, bởi vì có vừa rồi tổ tôn hỗ động, lại nói tiếp đều có khác một phen tình thú. Khí chàng buồn nôn vô cùng, kích thích đến người thẳng run. Trở lại dục khánh cung, tiểu mập mạp khoe thành tích, a mã, ta nói không sai đi là không tuổi, tay kính nhi cũng đủ không tuổi. Tiểu mập mạp trột dạ mà thè lưỡi, đều đi đổi thân xiêm y gì mãi. Ta còn giáo đệ đệ nói chuyện đâu, chờ mã pháp trở về, nhất định phải giáo đệ đệ sẽ gọi người mới hảo. Tiểu mập mạp sung sướng mà lăn lộn hắn đệ đệ đi. Nay một năm, khang hy tuần du tái ngoại trong lúc lớn nhất sự vụ cũng chính là công trình trị thủy. Kỳ thật sự tình tính lên đều là mưa bụi, giận nhưng tiếp tục ở trong kinh cùng hắn hùng lão sư liên lạc cảm tình, tiếp tục cùng hắn các phụ tá tăng tiến hữu nghị. Tháng đến 9, tháng, Ngũ công chúa hôn sự gần, Khang Hy đã trở lại. Đối với Đông cung tới nói, Thánh giá đã trở lại, chẳng những đại biểu cho thái tử giáng quốc nhiệm vụ hoàn thành, cũng không ngừng là Ngũ công chúa hôn sự bắt đầu rồi. Đối Đông cung lớn nhất ảnh hưởng, ngược lại là Từ Bình Nghĩa mang theo chiếm sự, thị lang danh hiệu đi chủ trì võ thi hội cùng với Khang Hy đối triều thần lại một gian dạy. Từ Bình Nghĩa có khuynh hướng Đông cung, như vậy, hắn tuyển ra tới người, nhiều ít sẽ chịu này ảnh hưởng, đối giận nhưng tới nói, đây là một cái tin tức tốt. Một khác sự kiện, đồng dạng là cái tin tức tốt. Phía trước đã đem có quan hệ khảo thí chuyện này mắng một hồi, những cái đó đề cập hán thần muốn càng nhiều chút, lần này tùy chịu hỏa lực chủ yếu là mãn thần. Theo Thái Bình Thịnh Thế đã đến, kỳ hạ đại thần càng nguyện ý làm bọn nhỏ nhập bộ viện, mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạp, một khi có để bạt lên trước chuyện tốt như vậy, hết thể cho chính mình này nhất giai tầng người. Có khổ sai xử liền đẩy cho người khác. Trực tiếp chọc giận khăng hy. Kỳ Hạ Đại Thần con cháu đương mùa vì thị vệ chấp sự cần lao hiệu lực, muốn bảo trì cần lao thượng võ tục lệ. Hiện tại đâu, các ngươi hủy hóa sa đoạ. Nay bất kỳ mãn Châu hán quân đại thần, trừ cùng tộc bất luận ngoại, này con cháu huynh đệ bá thúc huynh đệ chi tử, ở bộ viện nha môn vì tư quan, bút thiếp thức giả, điều tra rõ viết tập tử chính lãm. Chấm duyệt này nhưng lưu giả lưu chi, nhưng đi giả đi chi. Thượng Tam kỳ lấy thị vệ chấp sự tuyển dụng, dư tùy kỳ hành tẩu. Chờ y thì chờ phụ huynh không ở thấy nhập khi đi thêm bổ dùng bộ viện nha môn. Nay lệnh một chút, chắc Đức Thạch Văn Bình nghiệm tưởng quan âm bảo chính là khảo thí, cũng nhập không được bộ viện, lấy hắn tuổi tác, ngoại phóng lại thực có hại. Chỉ có thể sám xịt mà đánh báo cáo, đưa quan âm bảo đi trong cung đường thị vệ. Mãn Châu chính bạch Kỳ, ngươi không thị vệ ai thị vệ. Giận nhưng cao hứng không phải cái này, mà là bộ trong viện người Bắc Kỳ thiếu, hán thần phải nhiều, hán thần càng có khuynh hướng hoàng thái tử, không giống người Bắc Kỳ, nếu là giận thì môn hạ Muốn cho hắn nguyện trung thành chính mình, đó là khói như lên trời. Hiện tại năm, lục phẩm tiểu quan, tư lịch dễ hiểu giả, chưa chắc liền không phải dục ngày lương đóng, mà làm thị vệ người bắt kỳ con cháu. Tại đây trong cung, hắn có bó lớn thời gian cùng bọn họ tiếp xúc. Cho dù không tiếp xúc, ở đại gia trước mặt, hoàng thái tử cũng có thể bảo đảm cũng đủ thượng kinh suất. Nay liền giống xem bản tin thời sự, ngươi muốn thi đại học khảo tình hình chính trị đương thời, trường học cưỡng chế mỗi ngày 7 giờ đến 7 giờ rưỡi ngươi phải xem nó một ngày hai ngày bảo đảm ngươi đem MC mặt nhớ rõ so chính ngươi mặt còn thủ lại còn có phi thường tin tưởng người lãnh đạo đều rất bận quốc nội thực hạnh phúc nước ngoài thực hôn loạn tâm tình một hảo tham gia ngũ công chúa hôn lễ cũng liền biểu hiện đến càng thêm hòa khí tuy rằng hắn nuôi đồng gia vẫn là không nhiều đái thấy ngũ công chúa thụ phong hòa thạc ôn hiến công chúa gả thấp đồng quốc duy trì tôn thuấn an nhàn thuấn an nhàn thụ phong vĩ hòa thạc nệ phụ đâu một ngày công chúa gương lược đã vận ra cung đi bày ra Đại hôn ngày chính tử, tẩu tử nhóm sớm lại đây xem Tân nương tử. Ngũ công chúa lễ phục là tiêu chuẩn chế phục, mặc lên cũng là đoan trang tú lệ, lại hào phóng chuẩn Tân nương cũng sẽ có ngưỡng ngùng thời điểm, bị tẩu tử nhóm xem đến thực thẹn thùng. Ôn Hiến công chúa không khỏi nghiêng nghiêng đầu, lấy tránh đi nhiệt tình ánh mắt, thục ra cười nói, thân nương tử thẹn thùng. Tứ Phúc tấn tiến lên đẩy đẩy Ngũ công chúa, này một chút xấu hổ cái gì nha? Ôn Hiến công chúa vẫy vây trong tay khăn, nhiệt. Phúc tấn nhóm cười làm một đoàn. Thục gia nói, "Là nàng vận khí tốt, ta lúc ấy, đúng là mùa hè, mới là nhiệt vô cùng đâu." Một câu gợi lên không ít người đồng cảm, mồm năm miệng mười, nhưng thật ra làm ôn hiến công chúa căng chặt thần kinh có điều thả lỏng. An chút nhi cắt xong rồi quả táo, không cần uống nhiều thủy. Nhiệt gọi bọn hắn qua nhi. Lúc này hảo có chút canh giờ đâu, ngươi trước lên đi một chút, đợi chút ngươi muốn phát triển an toàn nửa ngày đâu. Dịu dịt, thẳng đến ngũ công chúa tinh kỳ ma ma lại đây nói, hướng hoàng thái hậu, hoàng thượng đức chủ tử hành lễ đi ngũ công chúa lúc này mới đứng dậy hôn lễ cực kỳ náo nhiệt đông nửa triều ra cưới cái công chúa tức phụ nhi công chúa gả thấp mệnh phụ dược thăng dư hạ mảnh nội giáo dư gia cùng nghi thức cù liệt đèn đuốc trước dẫn phúc tấn phu nhân mệnh phụ thừa dư bồi tử nghệ ngạch phụ đệ hành lễ ho cần bồi từ phúc tấn liền có tứ phúc tấn cùng tám phúc tấn vừa lúc đi náo nhiệt náo nhiệt thuộc gia phi thường bất hạnh không thể đi theo đi hòa thạc công chúa xuất giá còn lao động không đến thái tử phi. Mà giận nhưng đối đồng ra không thích, lần này hỉ sự dâng lên tới rồi bảy phần. Đồng ra, đối hắn cũng không nhiệt tình, thậm chí, đối lao bắt càng nhiệt tình chúi út. Ở chỗ này, giận nhưng cũng phát hiện manh mối thượng không đúng. Đồng quốc duy đám người rõ ràng không thích lao đại, lời nói cử chỉ thượng liền nhìn ra được tới, thậm chí so đối chính mình còn có lệ. Giận nhưng không tiếng động mà cười, xem ra lão bắt cũng là có khác bản tính nhỏ đâu. Lao đại, hắn biết sao? Tự nhiên là không biết. Giận nhưng ra tăng nếp nhăn trên mặt khi cười, các ngươi loạn đi thôi. Đại ca, ta sẽ đương cái hảo đệ đệ, sẽ không làm ngươi vẫn luôn chẳng hay biết gì. Kết hợp lao bắt hai vợ chồng gần đây sinh động trình độ, giận nhưng có chút đồng tình giận thì. Nhân ra đều phải tự lập môn nhìn, ngươi còn đương hắn là cái hảo đệ đệ. Gì? Hạn á mã biết lao bắt tâm sự sao? Lúc này giận tự chính mình đều vẫn là có chút mê mang, hắn cũng không biết chính mình là muốn cái gì. Hắn nỗ lực tiến tới. Hắn ngạch nương liền phải tấn vị, mọi người đều có thể diện. Hắn đương nhiên muốn tiến tới. Lúc sau đâu? Hắn vẫn là không minh xác. Ước chừng, chính là muốn tiến tới đi. Từ cái này mặt thượng nói, Khang Hy ước chừng là biết giận tự đã cùng giận thì càng lúc càng xa. Khang Hy là muốn giận tự có thể làm, nhìn đến giận tự làm tốt lắm, hắn hiện tại là cầm cổ vũ thái độ. Hắn nhìn đến giận tự tương đối độc lập với giận thì, cũng là cầm duy trì thái độ. Giận thì chính mình là hoàng tử. Tiêu một cái khác hoàng tử đi theo phía sau phất cờ hò gieo tính cái chuyện gì như đâu. Giận tự nếu là quyết tâm đi theo giận thì hốn, Khang Hy tuyệt đối sẽ không cho hắn tấn tước. Ngươi tưởng chính mình xem thấp chính mình đi đường tùy tùng nhi, ta cần gì phủ ngươi. Khang Hy biết, nhưng là Khang Hy tán đồng. Giận nhưng nheo lại đôi mắt, cũng không biết lao đại biết lúc sau, sẽ là cái cái gì tình hình nhi. Ước chừng là muốn nháo đi. Nháo lên tốt nhất, chính mình chặt đứt con đường của mình, đỡ phải ta đậu thủ. Nô. No. Bá vương thân mình càng thêm không hảo, hoặc nhưng thỉnh chỉ nhìn một cái đi. Ân, còn có thúc vương, tuy rằng hàn A Mã đã không lớn đại thấy hắn, dù sao cũng là thúc phụ. Cùng thúc vương đi được gần, hàn A Mã sẽ không cao hứng, nhưng là quá đạm bạc, cũng không được tốt. Quan xem bá vương, không xem thúc vương, cũng có vẻ lợi ích chút. Lời nói lại nói đã trở lại, giận nhưng rất là hâm mộ thường ninh bừa bãi mà đi, tuy rằng đắc tội hoàng đế, chính là chính mình sẵn đến muốn chết. Thở dài một hơi. Năm năm trước hắn cũng là cái dạng này, hiện tại, đều vặn vẹo đến chính mình cảm thấy chính mình biến thái. Đi xem thúc vương bãi. Cứ như vậy, ở muội muội hôn lễ lúc sau, ở ngạch phụ một nhà vào cung hành lễ tạ ơn thời điểm, thái tử ra hoa lệ lệ mà phân tâm. Mất công hắn xuất diễn đã kết thúc, vàng không. Đồng gia nên càng cảm thấy đến thái tử ngạ mạn. Hữu kinh vô hiểm sông qua quan. Miêu phát tiếng Trung, cấp thái tử ra thình an. Đế lạc, lão tứ, mau đứng lên đi. Nơi này liền ngươi ta huynh đệ, lại không có người ngoài. Thái tử cùng tứ A-ca quan hệ còn tính có thể, không có trong tưởng tượng quá mức thân mật tử trùng lại cũng là chung quy trung củ. Một cái là huynh trưởng ứng con này nghĩa, một cái khác chính là khắc khắc tận thần đệ chi trách. Ôn hiến công chúa hôn sự sau khi chấm dứt, hai người tiến đến cùng nhau tán gấu. Thái tử cùng đại A-ca bất hòa là đặt tới mặt bàn nhi đi lên, liền tính thái tử biểu hiện ra ngoài thân thiện, trước mắt mới thôi, tin tưởng người cũng không nhiều lắm. Nhiều lắm là cảm thấy thái tử tiến bộ, tuyệt đối sẽ không tin tưởng hắn là thật sự đối hắn ca không tồn một tia khúc mắc. Người ngoài còn như thế, cũng đừng để một bên khác đương sự. Mà giận nhưng gần đây cùng tam AK lại có một chút khúc mắc, thái tử ra huynh đệ bên trong, cũng liền lao tứ có thể nhiều lời thượng nói mấy câu. Từ AK nơi này đâu, cũng có một chút xương gỏ má tính tình, hắn thật đúng là không lớn sẽ lấy lòng người. Cùng chúng huynh đệ cũng có chút không lớn thân cận. Đời sau truyền thuyết 4 cùng 13 tổ hợp hiện tại nhưng thật ra có chút hình thức ban đầu, đáng tiếc 13 còn nhỏ, Lão tứ đã lanh phái đi, hai người ghé vào cùng nhau thời gian cũng không nhiều. Thật khó đến, hai cái người cô đơn tiến đến cùng nhau tới. Nói chuyện, tự nhiên là như nước sông cuồn cuộn, chạy dài không dứt. Ngươi hiện giờ nhưng vừa lòng. Cùng ngũ công chúa hai cái, hiện giờ là huynh muội làm hàng xóm, ngươi xem ngạch phụ đại chúng ta muội muội như thế nào. Thân tình thượng có điều thiếu hụt giận chân đối với muội muội vẫn là ông có rất đại kỳ vọng. Nàng là tân hôn, chúng ta không hảo đi quấy giày. Nàng tứ tẩu nhưng thật ra đi nhìn hai lần, nói là quá đến không tồi. Ngạch phụ gia giáo dưỡng cũng hảo, dẫn nhưng cười, không hảo cũng đến hảo, không phải còn có các ngươi ở một bên nhi nhìn sao? Đáng tiếc ta thế nhưng không đi nàng nơi đó nhìn xem, ngươi nhị tẩu thường nói ngươi ánh mắt hảo, nghĩ đến ngươi đốc tạo công chúa phủ cũng rất là có thể xem. Ta tưởng trước điện là ân chế dựng lên, cũng không tốt khác người ngươi lạ như thế nào kiến vườn. Ta kia tân cung đem thành, vườn luôn là cảm thấy không lớn vừa lòng, ngươi đảo cùng ta nói nói, ta cũng hảo thử sửa lại. Giận chân một mở miệng, giận nhưng liền hối hận, hối không nên, nhắc tới giận chân tương đối cảm thấy hứng thú địa phương. Vị này bình thường tam bàn tay chụp không ra một chữ tới ra hỏa, lúc này lời nói cùng năm nay quyết khẩu tử đê dường như ba kéo ra, ngài quá khen. Vườn. Hoa thụ. Dẫn thủy. Giận nhưng nhẫn mại tính tình ở nơi đó nghe. Kỳ thật hắn hôm nay là có hai cái mục đích, một, cùng lao tứ liên lạc một chút cảm tình, cái này đệ đệ rốt cuộc không phải đối địch trạng thái. Nhị, tìm hiểu một chút tin tức, tin tức này không phải ngũ công chúa quá đến được không, mà là khang hy giao cho Lão tứ hạng nhất phái đi. Người quả nhiên có một tay, chẳng trách hàn A mã đem chỉnh đốn và sắp đặt tiến hiến hoàng thái hậu tổ mẫu 60 thánh thọ lễ vật phái đi giao cho người. Này ánh mắt, quả nhiên là huynh đệ bên trong một phần nhi. Năm nay hoàng thất lớn nhất lễ mừng tuyệt không phải ôn hiến công chúa hôn lễ, mà là hoàng thái hậu 60 thánh thỏ. Khang Hy là cái hiếu thuận người, hoàng thái hậu sinh nhật ở Khang Hy triều vốn chính là kiện đại sự, năm nay lại là hoàng thái hậu 60 đại thỏ, càng muốn coi trọng. Đưa lễ vật đương nhiên muốn cẩn thận. Trong đó một cái muốn quyết chính là, không cần cùng hoàng đế đưa trọng hình dáng, hoặc là cho dù có giống nhau, cũng không thể ở chất lượng thượng, quy cách thượng vượt qua hoàng đế lễ vật. Khang Hy đem chuẩn bị thọ lễ phái đi Người tấn này dùng mà giao cho giận chân. Bao năm qua tới, tiến thượng lễ vật, khang hy tương đối tới tương đối đi, Lão tứ chuẩn bị chính là nhất thật tinh mắt. Liên đem năm nay nhiệm vụ giao cho Lão tứ. Giận chân trên mặt hơi hơi có chút phím hồng, xem đến giận nhưng không khỏi thầm than, cái này Lão tứ, thân là hoàng tử nói hắn đơn thuần đó là vũ nhục nhưng này tính tình cũng quá ngay thẳng đáng yêu. Khi thật giận thì cũng thực ngay thẳng, chính là ở giận nhưng trong mắt tuyệt đối không đáng yêu thôi. Giận chân nhẹ nhàng ho khan một chút. Nỗ lực nghiêm túc khuôn mặt trả lời, là ca ca các vinh đệ đều phân biệt xử thần đệ cũng liền có điểm này năng lực, khu, mới lanh cái này phải đi. Hoàng Thái Hậu tổ mẫu thánh thọ, cũng không phải là việc nhỏ đâu, ngươi cần gì phải khiêm tốn. Giận nhưng dễ cợt một câu, mỗi khi ta nhìn đến ngươi chọn lựa ra tới đồ vật, luôn là cảm thấy ung dung đại khí, rất là không xấu giống như vô tình hỏi. Đúng rồi, hôm kia ta phản phất nghe nội vụ phủ người ta nói, thọ lễ còn không có thể. Ngươi lại là bị cái gì đâu? Muốn như vậy tốn công nhi, dẫn chân một cái vô ý, liền nói ra tới, đã được Phật Tam Tôn, San Hô tiến cống 1440 phân, đồng hồ báo giờ một trợ, đá thọ sơn đàn tiền củng thọ một đường, thiên thu dương kính một trợ, bách hoa dương kính một trợ, đông châu, San Hô, Kim Phách, Nữ Phong Thạch Trở Lần Tràng Hà, 19, Gia cừu 19, Vũ Lùa 19, Đa La Đâu 19, Binh Cơ lửa 19, Trầm Hương 19, Bạch Đan 19. Giáng Hương 19, Vân Hương 19, Thông Thiên Tê, Trân Châu, Hóa Ngọc, Mã Não, Trổ Sơn, Quan Diêu Trở Lỗ Cổ, Cửu Cửu, Thống Nguyên Minh tập tranh cuốn, Cửu Cửu, Tích Công Hương tiểu Cửu, Cửu, Đại Hào khăn tay Cửu Cửu, Tiểu Hào khăn tay Cửu Cửu, Kim Cửu Cửu, Bạc Cửu Cửu, Lô Cửu Cửu, Liên Trinh Chiến Sáu Thất. Dận nhưng trong lòng tính, thuộc ra khai đơn tử thượng giống như ý, có Kim Chỉ Siêm Ý địa đảo cũng chưa tròng dạng. Đồng hồ báo giờ trọ. Hỏi một chút hình thức, không thể cao hơn hàn A Mã. Vốn dĩ chuẩn bị một chi cây san hô, đành phải ấn xuống khác tìm thay thế, đem cây san hô dịch làm sang 5 vạn thọ tiết lễ hảo. Gia cựu là cái gì ra? Đồng hồ báo giờ lại là bộ dáng gì đâu? Dẫn nhưng tiếp tục bộ lấy hưu dụng tình báo. Dẫn chân lại từ đầu đem mấy thứ này quy cách đều nói, cư nhiên đạo lý rõ ràng, bao nhiêu vật phẩm tựa như bãi ở trong lòng giống nhau, nhất nhất nói ra, đôi chiếu đơn tử niệm trả hết sảng. Dẫn nhưng thầm nghĩ. Lão tứ đảo thật là cái thành thực làm việc người, tương lai như dùng. Nô no, nghĩ đến đâu đi, không khỏi quan tâm hai câu, phái đi muốn làm, cũng chớ quên bị chính ngươi kia một phần tử thọ lễ mới là. Ta nơi đó còn có chút đồ vật, ngươi nếu là dùng đến, tâu ngươi tức phụ đến ngươi nhị tẩu nơi đó chọn là được. Dẫn chân nói, thân đệ kia một phần tử cũng ứng phó không sai biệt lắm. Đa tạ thái tử rũ hỏi, thái tử còn có muốn rũ hỏi đâu, hiện giờ ngươi phái đi phía trên còn thiếu chút cái gì đâu, có nặng lắm không? Kiếp sao? Thánh thọ ở 10 tháng sơ tam, hiện giờ đã là 9 tháng hạ tuần. Dận chân tự hào mà trả lời, thiếu chính là ngự chế vạn thọ vô cương phú bình phong một trận, ngự chế vạn thọ như ý thái bình hoa một chi, ngự chế quy hạc hà linh hoa một đôi, đồ vật là hàn a mã thân định tiểu dáng, phú là hàn a mã tự chế, làm lên muốn càng tình tế chút, ước chừng lại quá 2 ngày phải. Dận nhưng được tin tức, lại cùng dận chân nói chút nhàn thoại, hỏi hắn Hoàng Huy gần đây như thế nào từ từ. Nhắc tới dận chân ra nhị cách cách khẩu khí rất là hâm mộ, có cái khuê nữa thật tốt, chi kỷ, ta đều mong không tới. Lúc này đến phiên giận chân An ủi hắn, dù Khánh cung có 4 vị a ca, nghe nói mỗi người đều hiểu chuyện ngay lời, ngài đây là cao hứng bãi. Thông qua một phen đối thoại, thái tử được đến hữu dụng tình báo, còn tranh thủ tứ a ca một ít hảo cảm, đối tư a ca hiểu biết lại thâm nhập một tầng. Giận chân cùng thái tử giao tình cũng gia tăng một chút, hơn nữa ở hắn nhị ca nơi đó để lại làm việc nghiêm túc, có thể dùng ấn tượng tốt, còn bù lại một đống làm nhảm tình tiết được đến thực hiện, giai đại vui mừng, giận nhưng trở lại dục khánh cung, liền yêu thục ra đem đơn tử lấy tới, hôm nay gặp Lão tứ, hắn a mã đem thánh thọ quà tặng trong ngày lễ chuyện này giao cho hắn, ta hỏi thanh hình thức, chúng ta đưa đồng hồ báo giờ hơi có chút lớn, sửa cái tiểu nhất hảo, san hô làm sang năm vạn thọ tiết lễ bãi, kia một đôi dương kính nhưng thật ra khiến cho, lại tìm điểm tử bên thêm đi vào, thục gia nói, phàm là vạn thọ, thánh thọ, đưa lễ vật bất quá những cái đó. Danh mục trọng lại sở khó tránh khỏi, quy củ bất quá han A mã liền thành. Năm rồi thánh thỏ, ta cũng hỏi thăm tới, năm nay cũng được chút tin tức, bị mấy thứ này cũng không có vượt qua, như thế nào muốn lại sửa. Đặc biệt là đồng hồ bao giờ, tìm tới thật sự không dễ dàng. Tạm được cũng không được, tổng muốn xem đến ra tới cùng hoàng đế kém nhất đẳng, như vậy mới được. Thành thục ra hỏi thăm tin tức đến loanh quanh lòng vòng rất nhiều tầng, giận nhưng khét ngược, trực tiếp hỏi lánh phái đi, đây là chênh lệ ta. Thật là làm người rơi lệ đầy mặt, giống vậy ngươi mỗi ngày học tập đến 11 giờ, mới khảo cái 90 phân, đắc chí đâu, một cái khác vẫn luôn không đạt tiêu chuẩn người, một ngày nào đó bắt đầu nghiêm túc, xoát địa khảo 99. Hắn còn chỉ là đi học nghiêm túc nghe giảng mà thôi, vẫn là ngươi nói muốn nghiêm túc học tập A, đem hắn cấp kéo. Làm nhân tình dùng cái gì kham? Hảo đi, hắn bắt đầu dụng tâm, tổng so với chính mình vội cái chết khiếp cường đến nhiều. Thục ra như vậy an ủi chính mình liên dung đồi ngồi cây châm như thế nào cũng hảo đến nỗi chân châu mã nào chờ vật bất quá ô vương là được chúng ta cũng thêm tôn tượng phật đi vào không cần qua kích cỡ mười tháng sơ tam thánh thọ tiết tới rồi khang hy còn lệnh thiện phòng mấy thức một vạn viên làm vạn quốc ngọc viên cơm lại tuyển thức an thịnh soạn trái cây chờ vật tiến hiến thuộc gia cùng chúng cung phi phúc tấn mệnh phụ một đạo đi ninh thọ cung mừng thọ ninh thọ cung luận tư bài bối mà ngồi thái tử phi như cũng ngồi ở hoàng thái hậu bên cạnh Bên kia đi đầu ngồi chính là Đồng Phi. Ninh thọ cung mấy trương đại án thượng bãi khang hy cung tiến thọ lễ, lại từ chư a ca, tông thất, đại thần thọ lễ tuyển một ít có đại biểu tính cũng phóng đi lên. Đại gia đưa đồ vật quả nhiên cũng chính là những cái đó, thượng phật ta, quan âm a, đồ chơi quý gia a, Tại đây trong cung, nhất thường thấy chính là này đó chân bảo. Lại đáng giá, cũng không tính thực kích thích người. Cho dù nơi này có chút đồ vật làm đại gia túi tiền suất huyết nhiều, nhất kích thích thuộc ra. Chính là Hoàng Thái Hậu hiện tại an nhàn sung sướng tươi cười. Ngắm lại nàng ở thuận trị chiều chịu khổ, nhìn nhìn lại ở khang hy triều hưởng phúc. thuộc ra càng thêm kiên định tín niệm nhi tử hảo, mới là thật sự hảo. Bị kích thích Thái Tử Phi trở lại dục Khánh Cung tới tiếp tục dạy dỗ nhi tử, tiểu mập mạp công khóa vẫn là thực không tồi. So với năm đó ngụy trẻ nhỏ nhịn níu níu còn mạnh hơn thượng vài phần, làm thuộc ra vâu ngữ cứng họng. Đành phải mỗi ngày đi khi dễ con thứ hai. Không sai, khi dễ... Nhị béo tiểu bằng hưu rốt cuộc có thể nói, tiểu mập mạp hướng hắn kêu mấy trăm thanh ca ca, hắn cũng chưa lý. Trái lại giận nhưng, lúc này chỉ kêu mấy chục thanh A mã, hắn đảo học xong. cho đến tiểu mập mạp cùng hắn ngạch nương cùng chung kẻ địch, mỗi khi khi dễ nhị béo. Nhị béo, ta hoan, mà âm tốt nhất phát sao. Đem nhị béo bài thành cái hình chữ đại, lúc sau, thuộc ra lương tâm phát hiện, đối tiểu mập mạp nói, Hảo, không cần chơi ngươi đệ đệ, công khóa của ngươi thế nào. Tiểu mập mạp nhìn đến đệ đệ bọc tã, hai cái đùi chi lăng, đang muốn cho hắn bãi thành cái em mở hình, hắn ngạch nương cư nhiên lương tâm phát hiện. Biểu môi phốc một tiếng, ngạch nương, ngài xem quá nhi tử công khóa mới hứa nhi tử cùng đệ đệ chơi. Thục ra động tác tốc độ mà đem nhị béo cấp bọc kín mít, trời lạnh, đường đông lạnh hắn. Giao cho ma ma mang theo. Người năm, hư, tuổi, ngày mai nên đi ra ngoài đọc sách, không cần quăng nghị chơi đệ đệ a, Thật ác. Tiểu mập mạp một nhảy ba thức cao. Cùng đại ca, nhị ca cùng nhau sao? Cũng có thể học cưới ngựa sao? Cũng có đứng đắn sư phó giáo sao? Ngươi cho rằng đi học rất vui sướng a? Đúng vậy đúng vậy, ngươi còn không mau đi bối thư đi. Ca ca ngươi bọn họ mỗi ngày so ngươi dậy sớm nửa canh giờ, bối thư muốn bối 120 biến, ngươi đâu? Ngày khác sư phó cha lên ngươi bối đến không tốt, nhưng đừng khóc cái mũi. Muốn như thế nào có thể làm hắn ngủ nhiều trong chốc lát đâu? Nô, no, làm hắn buổi tối sớm chút ngủ. Cả nhà tiểu bằng hữu đều cần thiết ngủ sớm. Ta hiện tại bối thư cũng bối 120 biến, ta cũng không sợ dậy sớm. Mới sẽ không tiêu sư phó nói ta bối đến không hảo đâu. trung tăng nhảy nhót mà đi bối thư, nhảy đến một nửa nhi còn.